Mộ thanh ly nghĩ như vậy, một gương mặt ở nàng trong đầu dần dần rõ ràng lên. chương 581 giao dịch, phó tâm giao giờ phút này đang ở đối kính trang điểm. Nàng cẩn thận miêu mi, vì biểu hiện này mảnh mai, nhưng thật ra không có thượng phấn mặt. Trong phòng gương là rõ ràng độ giống nhau gương đồng, khá vậy có thể lộ ra nàng kia rảo hảo khuôn mặt tới, mi tựa trăng non, môi như điểm chu sóng mắt gian hàm chứa doanh doanh thủy quang. Nàng nhìn gương đồng chung người, lộ ra cái vừa lòng tươi cười tới. Không thể không nói. Này Phó Tâm Giao túi ra vẫn là không tồi, nhu nhu nhược nhược tiểu mỹ nhân, đạm trang nùng mặt tổng thích hợp, đó là đứng ở mạc phượng kỳ bên người cũng không lỗ tâm. Cũng may mắn này túi ra chủ nhân lớn lên đẹp, bằng không làm chính mình cả đời mang theo nàng mặt nạ, mới là thống khổ nhất sự. Phó Tâm Giao đang nghĩ người tới, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, có người một tay đem môn đẩy ra, Phó Cô Nương, Thế Tử hôm nay đã trở lại. Thanh âm này chung hôn loạn một chút khẩn trương. Ấn Phó tâm giao không chút để ý lên tiếng. Nàng đương nhiên biết Mạc Phượng Kỳ đã trở lại, nàng tin tức so này nhà hoàn mau nhiều. Người nọ thấy nàng không lắm để ý, thử tính hỏi, thế tử vừa trở về liền đi thế tử phi trong phòng, ngài nếu không tìm cái lấy cớ đi gặp hắn. Theo lý thuyết mộ thanh ly hẳn là có chính mình sân, nhưng nàng cùng Mạc Phượng Kỳ cảm tình rất tốt, từ gả lại đây liền ở tại thế tử trong viện, vương phủ mọi người đã thói quen. Không cần. Phó tâm giao nhàn nhạt nói, ánh mắt đảo qua nàng, ngươi làm không tồi. Lần sau có tin tức vẫn là trước tiên tới cùng ta hội báo, như cẩm, tương lai ta phải thế, tất mệnh không được ngươi. Như cẩm thân mình khẽ run lên, kiềm chế trong lòng vui sướng, trên mặt tận lực bất động thanh sắc, kia nô tỉ liền trước cảm tạ phó cô nương. Nàng càng cái phó tâm giao tiếp xúc, càng cảm thấy nữ nhân này không đơn giản. Giống nhau bé gái mồ côi nào có nàng này phân bình tĩnh, có đôi khi phó tâm giao trên người tản mát ra cái loại này khí chàng ngay cả thế tử phi đều không có. Nói không chừng tương lai thật sự có thể thành đại sự đâu. Dù sao thế tử phi cũng không thích chính mình, còn không bằng đánh bạc một phen. Như cầm nghĩ, Phục còn nói thêm, còn có một chuyện, tuy rằng là nô tỳ suy đoán, khả năng đối ngại hữu dụng như cầm đốn hạ, mấy ngày nay thế tử phi bệnh đều hảo, nhưng là ẩm thực cuộc sống hàng ngày chỉ cho phép Sương Nhi cùng đố quên gần người, mà khác bất luận kẻ nào đều không thể tới gần. Trước kia tuy nói cũng là nàng hai chiếu cố thế tử phi ẩm thực cuộc sống hàng ngày, nhưng cũng không giống như bây giờ đảm nhiệm nhiều việc Hơn nữa thế tử phi nguyên lai thích cay độc thức ăn, gần nhất cũng chậm rãi thay đổi nàng quét mắt phó tâm giao, nô tỉ nghĩ, nàng có thể hay không là có thai. Phần 563 Kỳ thật như cẩm ý tưởng rất đơn giản, nàng cho rằng phó tâm dao đang đợi một cái thượng vị cơ hội, liền tính thế tử đối thế tử phi lại hảo, trước mắt thế tử phi mang thai, có vài tháng không thể cùng phòng, mặc phượng kỳ một cái huyết khí phương cương thiếu niên như thế nào nhịn được. Phó tâm giao nếu là giờ phút này sấn hư mà nhập vẫn là rất có cơ hội thành công lên làm tiêu vương phi chắc phi, đến lúc đó liền có thể quang minh chính đại đem chính mình muốn tới bên người, nhưng lời này nghe vào phó tâm giao lỗ thai lại là một cái khác ý tứ. Mộ Thanh Ly là cỡ nào tiểu tâm người, nàng cũng không tín nhiệm như Cẩm, nếu là thiệt tình để phòng người sau, tất sẽ không làm nàng có điều phát hiện, nếu làm như Cẩm phát hiện mang thai dấu hiệu, thuyết minh mộ Thanh Ly cũng chưa tính toán gạt này tin tức. Như vậy cũng hảo. Ta hiểu được, người trở về nên làm như thế nào vẫn là như thế nào làm. Chờ ta tin tức. Phó tâm giao nói phòng khinh vân đạm. Tông miếu kia nữ nhân có câu nói nói rất đúng, chính mình thân thể này là không thể cấp Mạc Phượng Kỳ sinh hạ hài tử. Lúc trước nàng đối Mạc Phượng Kỳ nhất vãng tình thầm, thừa dịp Mạc Phượng Kỳ ở đại miêu trại cấp Mộ Thanh Ly đổi cổ trùng thời điểm xử quỷ kế, tưởng cùng Mạc Phượng Kỳ gạo nấu thành cơm, không nghĩ tới Mạc Phượng Kỳ căn bản không mắc mưu, đánh hôn mê chính mình. Nhất đáng giận chính là Mộ Thanh Ly, nàng rời đi thời điểm đem không đếm được tử cổ ngã xuống trên người mình lại mang đi mẫu cổ, rõ ràng là làm chính mình sống không bằng chết. Trên thực tế cũng là như thế. Theo lý thuyết cổ trùng có thể tại thân thể trung ẩn núp đã lâu, nhưng nàng chung cổ trùng số lượng quá nhiều, thôi hóa dưới ngày hôm sau liền có mảnh liệt phản ứng, cái loại này đau là làm người hận không thể lập tức chết đi, hận không thể đem chính mình nội tạng đều đào ra đau. May mắn nàng xuất thân miêu tộc, phụ thân lại là thao tác cổ trùng hảo thủ, dùng hết trăm phương ngàn kế đem nàng trong thân thể cổ trùng chân áp xuống dưới, chỉ là ngẫu nhiên phát tác một lần. Nhưng tuy là như thế, thân thể này cũng rách nát bất ham Đừng nói sinh nhi dục nữ, liền tính dùng hết thế gian linh đan diệu dược, cũng là có thể sống thêm 10 năm sau. Nay liền vậy là đủ rồi, nàng còn có thể có nhiều như vậy thời gian cùng Mạc Phượng Kỳ ở bên nhau, tiền đề là không có mộ thanh ly trở ngại. Sinh đi, mộ thanh ly. Phó tâm giao khỏe miệng mang theo một tia vắng lặng cười, chờ ngươi sinh hài tử ngày đó, chính là ngươi tử vong nhật tử. Vũ tử. Mạc Phượng Kỳ nghe thấy tên này, kinh ngạc nhúng mày. Nếu không phải mộ thanh ly nhắc tới, hắn đã muốn đã quên trên đời còn có như vậy một người. Ta suy nghĩ đã lâu thân phận của nàng, ngay từ đầu thời điểm đó là không hiểu ra sao, nhưng cuối cùng nghĩ, có phải hay không ta lộng phức tạp. Kỳ thật không cần căn cứ nàng hành vi cử chỉ tới suy đoán thân phận, chỉ cần từ ta nhận thức nữ nhân trung tưởng, ai có khả năng dịch dung thành phó tâm giao thân phận tới tiêu vương phụ. Nghĩ tới nghĩ lui, có thể như thế si cùng, lại đối với người nhớ mãi không quên, trừ bỏ nàng đó là ngũ công chúa. Ngũ công chúa còn ở dung ra thành thành thật thật làm nàng hiền thê lương mẫu đâu, nhưng không phải thừa nữ nhân này sao. Mộ thanh ly liết xéo mặc phượng kỳ, ta trước kia liền nói quá, lam nhan hòa thủy, quả nhiên danh bất hư truyền. Có thể làm một nữ nhân bị như vậy trọng thương sau đều nhớ mãi không quên, đi theo vạn dặm chạy tới kinh thành, nàng này tướng công mị lực đảo thật không nhỏ. Nga không đúng, vũ tự hẳn là đem bị thương này bút chướng mục tính ở chính mình trên đầu. Mộ thanh ly mắt trợn trắng, kỳ thật từ rời đi vân nam. Nàng đời này cũng chưa nghĩ tới sẽ tái kiến vũ tử, chính mình lúc ấy khí bất quá đem như vậy nhiều cổ trùng ném ở vũ tử trên người, kia nữ nhân liền tính bất tử cũng phải đi nửa cái mạng. Lại nói Kinh Thành cùng Vân Nam cách cách xa vạn dặm vũ tử cũng không bản lĩnh chạy đến Kinh Thành tới tác loạn. Trên thực tế nhân ra chính là tới, không chỉ có tới, còn ở tiêu vương phủ dưới mí mắt sinh sống lâu như vậy, đem nàng cùng Mạc Phượng Kỳ chơi xoay quanh. Mạc Phượng Kỳ nghe nàng nói như thế, trong đầu cũng nhớ tới Tô Thính Nam đã từng cùng chính mình nói qua. Năm trước bắt đầu đại miêu chạy liền trở nên điệu thấp lên, đại lý cơ hồ nhìn không thấy bọn họ người, thường lui tới những cái đó kiêu ngạo đến không được người miêu một đám đều đóng cửa không ra, liền vũ tự đều lại nghe không thấy tin tức, bất quá cũng không nàng tin người chết chuyển đến. Tô thính nam chính là như vậy vừa nói, hơi mang theo chút trêu trọc, mặc phượng kỳ nghe xong cũng không hướng trong lòng đi, dù sao hắn cũng không quan tâm vũ tự chết sống, hiện giờ nghĩ đến thật sự có thể là nàng. Nếu không có như thế, còn có ai có thể như vậy chấp nhất? Nhưng vũ tự là như thế nào làm được điểm này? Hắn tự hỏi đối dịch dung chi thuật cũng rất là tinh thông. Nàng thật là có bản lĩnh ở trước mặt hắn dịch dung, không bị chính mình nhìn ra tới. Mạc Phượng Kỳ thâm biểu hoài nghi. Ta đi gặp nàng. Hắn nghi nghĩ, đứng lên nói. Chỉ có chính mắt thấy phó tâm giao, hắn mới có thể xác định nàng có phải hay không mang theo ra người mặt nạ. Tuy nói hắn không thích phó tâm giao, nhưng nàng phụ thân nói như thế nào đều cứu tiêu vương. Nếu nàng thật là phó tâm giao bản nhân cũng lắm thì đem nàng an trí ở thôn trang, nửa đời sau vinh hoa phú quý cung phụng nàng, nếu nàng là vô tự lại đem Mộ Thanh Ly lập đi lặp lại nhiều lần hại Mộ Thanh Ly. Mạc Phượng Kỳ con người trầm xuống dưới. Mộ Thanh Ly nghe nói hắn muốn đi gặp Phó Tâm Dao, miệng rầu lên, ngươi đây là lấy thân nuôi hổ sao? Nàng nếu là lại muốn câu dẫn ngươi làm sao bây giờ? Tuy nói Mạc Phượng Kỳ sau lại giải thích, nhưng kia hai cái ở trên giường ôm nhau hình ảnh luôn là nhịn không được nảy lên nàng trong ngóc. Mạc Phượng Kỳ hôn hôn Mộ Thanh Ly khỏe môi. Bảo đảm nói, sẽ không. Hiện giờ nghĩ đến, lần trước rất có thể là bị phó tâm giao hạ dược, hắn bị tính kế một lần, tuyệt không sẽ bị tính kế lần thứ hai. Vậy ngươi mang lên lưu phong. Mộ thanh ly vẫn là không yên tâm, không thể nhiều ngốc, nửa canh giờ liền phải trở về. Nàng biết chính mình có chút vô cớ gây rối nhưng chính là không yên lòng, lại nói trời đất bao là thai phụ lớn nhất, thật vất vả hoài cái hoa hoa, không hảo hảo cha tấn hắn một chút sao được. Hảo. Mặc phượng kỳ nghiêm túc gật đầu kia trịnh trọng bộ ráng làm mộ thanh ly bật cười. Chờ mặc phượng kỳ đi rồi, nàng kêu Sương Nhi tiến vào cho chính mình pha hồ trà, tiến vào lại là đố quên. Sương Nhi đâu? Mộ thanh ly hỏi, như thế nào kêu nha đầu cũng học được lười biếng. Sương Nhi không phải lười biếng, là gia phủ. Đố quên thủi hạ bận rộn, trong miệng nói, nô tỉ cũng không biết nàng đi làm gì. Tuy nói nàng có chín thành nắm chắc, Sương Nhi là đi ra ngoài gặp người nào, nhưng không không nghĩ bán đứng nàng. Mộ thanh ly nga một tiếng cũng không hỏi nhiều cứ như vậy đi qua. An Lưu Phong đi theo Mạc Phượng Kỳ phía sau, tâm hoảng ý loạn. Mạc Phượng Kỳ ở phía trước đi tới, hắn gắt gao theo ở phía sau, một lát sau ló đầu ra hỏi, thế tử. Ấn. Mạc Phượng Kỳ lên tiếng. Không, không gì. An Lưu Phong đem đầu rụt trở về. Mạc Phượng Kỳ cũng không để ý đến hắn. Lại một lát sau. Thế tử. An Lưu Phong nhịn không được kêu hắn, lại không dám nói toạc, kia gì, hôm nay thấy thế tử phi, nàng thân thể còn hào đi. Hắn không dám nói thẳng, chỉ có thể như vậy nói bóng nói gió nhắc nhở Mạc Phượng Kỳ. Ấn. Mạc Phượng Kỳ lại chỉ phát ra một cái âm tiết. An Lưu Phong thật sự không thể nhịn được nữa, cắn răng một cái, thầm nghĩ liệu mạng bị thế tử cờ trách cũng muốn giúp thế tử phi lần này. Thế tử a thế tử phi bệnh còn không có hảo, chúng ta lúc này đi gặp cái kia phó tâm giao, có thể hay không có chút. Không tốt lắm a An Lưu Phong ruột ruột cổ hỏi. Mạc Phượng Kỳ quay đầu lại, không chấp mắt nhìn chầm chầm hắn An Lưu Phong bị này ánh mắt xem cả người rét run, lại không dám lại lắm miệng, liều mạng bài trừ một cái tươi cười tới, kia gì, ngài nếu là thật không yên tâm phó cô nương, ta thay thế ngài đi xem. Cái gọi là gặp mặt ba phần tình, không cho bọn họ thấy tóm lại là không có vấn đề. Mạc Phượng Kỳ thần sắc kỳ quái nhìn An Lưu Phong trong chốc lát, nói ra một câu làm hắn thiếu chút nữa phun huyết nói tới, người đối phó tâm giao cố ý. An Lưu Phong trừng lớn đôi mắt, gì? Mạc Phượng Kỳ thu hồi ánh mắt, nghiêm túc nói Nàng không thích hợp người chương 582 ngôi vị hoàng đế chi tranh. Phó tâm giao tâm tư như vậy trọng, chẳng lẽ không biết khi nào rụ rô Lưu Phong. Mạc Phượng Kỳ như vậy nghĩ, trong lòng chính thức suy xét muốn hay không cấp An Lưu Phong lộng cái tức phụ. Nếu trước mắt đứng người không phải Mạc Phượng Kỳ, An Lưu Phong có lẽ vén tay háo liền đánh người, có thể tưởng tượng nửa ngày vẫn là nhịn xuống, thế tử ngươi cho ta gì cũng chưa nói đi. Nói xong buồn phía trước tiến, sợ đi chậm lại nghe Mạc Phượng Kỳ loạn điểm nguyên lương ph Phó tâm giao thu thập thỏa đáng lúc sau, đang định đi ra cửa tìm Mạc Phượng Kỳ, đồng nhiên liền nghe thấy có tiếng bước chân chuyển đến, nàng vành thai vừa động, khỏe miệng đã nhiễm ba phần ý cười. Mạc Phượng Kỳ vào nhà là lúc, phó tâm giao đã ngồi ở sát cửa sổ vị trí thượng, hai mắt si ngốc nhìn bên ngoài không trùng, hai hàng thanh lệ nói lạc liền hạ xuống. Nàng sơn mặt an tĩnh hiệu quảng, hơn nữa người lại gầy yếu, không duyên cớ nhiều sởi thương tiếp, đi theo Mạc Phượng Kỳ phía sau An Lưu Phong thấy thế thật đúng là sợ Bản năng cho rằng phó tâm giao là bị cái gì bị khuất. Mạc Phượng Kỳ đứng ở tại chỗ nhìn nàng diễn, cũng không nói lời nào, nhất thời không khí xấu hổ lên. Khu An Lưu Phong nhìn không có biện pháp, liền căng ra đầu nói, phó cô nương, người làm sao vậy? Hán đối phó tâm giao chuyện này hoặc nhiều hoặc ít cũng biết chút, hiểu được nữ nhân này không giống mặt ngoài nhìn qua như vậy vô hại, nhưng nhìn một cái cô nương khóc hoa lê dính hạt mưa, luôn là có chút lòng trắc ẩn. Kỳ thật đây là phó tâm giao hôm nay diễn này vừa ra mục đích. Ngày đó Mộ Thanh Ly làm ám vệ từ chính mình nơi này trộm đi Tiêu Vương phi kim sức, Phó Tâm giao không thể xác định Mộ Thanh Ly hay không sẽ đem việc này nói cho Mạc Phượng Kỳ, càng không thể xác định Mạc Phượng Kỳ hay không sẽ tin nàng. Cho nên Phó Tâm Dao nghe Mạc Phượng Kỳ trở về tin tức liền tính toán đi gặp hắn, chiếm trước tiên cơ ở Mạc Phượng Kỳ chỗ đó lưu lại cái nhu nhược ấn tượng, liền tính Mạc Phượng Kỳ là vấn tội tới, cũng sẽ sinh ra thương tiếp chi tình, có cơ hội là có thể cắn ngược lại Mộ Thanh Ly một ngụm. Biện pháp này tưởng không tồi nhưng chỉ có thể nói nàng chung không hiểu biết Mạc Phượng Kỳ cùng Mộ Thanh Ly chi gian cảm tình. Phó Tâm Dao nghe thấy thanh âm mới ngầm đầu, thê thê ngải ngải nhìn Mạc Phượng Kỳ liếc mắt một cái, lung tung lau trên mặt nước mắt, chính là có chút nhớ nhà, có chút tưởng cha ta nàng nói nơi này mang theo chút khóc nước nở, lại sinh sôi nhịn xuống, quả nhiên là đáng thương. Phó Tâm Dao cha rốt cuộc là vì cứu Tiêu Vương chết, Mạc Phượng Kỳ lại vô tình, nghe thấy những lời này cũng không thể truy cứu nàng cái gì. Tương đối có hiếu đạo ở đàng kia đèn nạ. Phó Tâm Giao trong lòng không thiếu đắc ý nghĩ, liền thấy Mạc Phượng Kỳ cất bước chiều nàng đi tới, đảo mắt liền đến nàng bên cạnh người, nàng ngẩn đầu đã có thể thấy hắn cơ hồ hoàn mỹ hình dáng, cùng cặp kia bình tĩnh vô cùng mắt tím. Phó Tâm Giao tim đập lỡ một nhịp. Mạc Phượng Kỳ thông thường đều sẽ không đi vào nàng ba bước trong vòng, hiện giờ ly đến như vậy gần đích xác hiếm thấy, Phó Tâm Giao tâm hoảng ý loạn, liền phản ứng đều đã quên, gò má thượng bản năng nhiễm hai điểm bừng đỏ. Mạc Phượng Kỳ càng đi càng gần Trên người hắn sạch sẽ hơi thở sông vào phó tâm dao chót mũi, nàng theo bản năng nỉ nó nói, thế tử. Cánh bướm lông mi run rẩy thuận theo nhắm mắt lại, một bộ nhậm quân đòi lấy bộ dáng. An lưu phong xem cầm đều phải xuống dưới, thầm nghĩ chính mình đến tuột cùng lán nên đi vẫn là không nên đi. Này, thế tử cũng không nói cho hắn A. Mạc Phượng Kỳ đứng cách phó tâm dao rất gần địa phương, sấn nàng nhắm mắt thời điểm ngưng thần nhìn lại, mày hơi hơi nhăn lại. Không có. Phần 564 Nàng trên mặt hàm tiếp trô rất là chân bóng, một chút đều nhìn không ra mặt nạ dấu vết, kỳ thật càng nghiêm cẩn một chút, Mạc Phượng kỳ dùng tay sờ một chút càng có thể khẳng định, nhưng hắn đánh chết đều sẽ không chạm vào nữ nhân này thân thể. Hắn nghĩ đến đây đứng dậy, không nói một lời liền đi ra ngoài, phó tâm giao còn nhắm mắt lại chờ hắn chủ động, vừa mở mắt liền thấy Mạc Phượng kỳ đang định rời đi bóng dáng Thế tử từ, từ từ, nàng hoàng loạn dưới bất chấp cái gì, vội vàng chạy đến Mạc Phượng kỳ trước mặt, tiểu ý hỏi Có phải hay không ta làm sai cái gì, chọc ngươi không vui nói tựa lại tính toán khóc. Đủ rồi. Mạc Phượng Kỳ nghe kia khóc nước nở thành trong lòng chắn ghét, thế tử phi thân thể không tốt, ngươi đừng lại đi quấy rời nàng. Vốn định lần này trở về đem phó tâm giao tiễn đi, nhưng nàng thân phận không chừng, vẫn là lưu tại chính mình dưới mí mắt hảo. Chính là khổ thanh ly, còn muốn cùng nữ nhân này sống ở một mảnh dưới mái hiên. Trong lúc nhất thời Mạc Phượng Kỳ đối nhà mình tức phụ ấy náy cảm càng sâu. Lý cũng chưa lý phó tâm giao liền đi rồi. Tiêu vương phủ không yên ổn, trong hoàng cung cũng là giống nhau. Chữ quân giữ đạo hiếu, từ trước đến nay có lấy Nguyệt Đại Năm vừa nói, hiện giờ hoàng đế chết đi vừa lúc tuần nguyệt, theo lý thuyết thái tử cũng ra hiếu kỷ, tùy thời có thể đăng cơ. Đại hoàng tử nhân mãi nháo đến càng hung. Phía trước hoàng hậu, hiện giờ hoàng thái hậu ở đại sở nhiều năm lắng động lại giờ phút này liền hiện ra, ở nàng can thiệp hạng, phía trước một ít bảo trì trung lập đại nho sôi nổi chạm nhập đại hoàng tử. Lý do là phế trưởng lập ấu khơi dòng tuyệt không có thể khai, nếu không lúc sau tất thành hòa lớn. Kỳ thật bọn họ suy xét cũng có đạo lý, nhưng thái tử tình cảnh liền lập tức xấu hổ lên, nếu không phải hoàng đế sinh thời cho hắn để lại một con trung tâm người, sợ là đã sớm bị thái hậu đám người chọn xuống ngựa. Tuy là như thế, hai bên thế lực tranh chấp không thôi, ẩn ẩn có muốn chính biến tư thế. Đây là mọi người đều không muốn nhìn đến kết quả, vì thế ở tiên đế năm bảy ngày đó, ở thái hậu lần nữa yêu cầu hạ Triều đình trọng thần toàn bộ chính diện, nhất định phải làm quyết định. Ngay từ đầu thái tử là cự tuyệt, ở hắn xem ra chính mình nếu là đi, liền tương đương nhận đồng thái hậu đám người cách nói, này ngôi vị hoàng đế là có tranh luật tính, hắn không nghĩ lâm vào loại này bị động nông nỗi. Nhưng một ngày chi gian rất nhiều quyền cao chức trọng vương công quý khanh sôi nổi thượng thư, yêu cầu thái tử ra mặt đem việc này giải quyết, thái tử rơi vào đường cùng chỉ phải đi trước, bên người tự nhiên cũng mang theo thị vệ, phòng ngừa thái hậu ám hại. Không ngoài sở liệu, Từ lúc bắt đầu hai bên nhân dân liền tranh luận không thôi, đứng ở từng người lập trưởng thượng không chịu nhuộn bộ, thái tử lạnh mặt ở phía trên ngồi, không hiểu được có gì ý nghĩa. Vô quy củ không thành phạm vi, ta đại sở lập quốc chi bổn trước nay đều là có chính lập chính, không chính lập trường, đều không phải là hoàng đế một người định đoạt, bằng không này giang sơn như thế nào có thể củng cố. Đây là thái hậu lần đầu tiên mặc vào thái hậu trọng phục, trên mặt càng thêm nghiêm túc, ngẫu nhiên triều thái tử nhìn lại ánh mắt nếu như xẻo đao. Sớm biết này tiểu nghiệp chướng tàng đến như thế sâu, lúc trước hẳn là đem hắn cùng hắn nương cùng nhau thu thập. Thái hậu trong mắt mũi nhọn xẹt qua. Đối mặt hùng hổ dọa người thái hậu cùng đại hoàng tử, thái tử cười lạnh một tiếng khinh thường đáp lại, chỉ là ánh mắt rừng ở túi đầu không nói nhan 11 trên người, mày bay nhanh nhíu hạ. Gần nhất mấy ngày nhan 11 tuy ở trong hoàng cung đợi, nhưng cũng không có tới cấp chính mình bày mưu tinh kế, ngược lại yên lặng đi xuống, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Còn có kia mạc phượng kỳ cũng chạy không có bóng người. Từ hồi tiêu vương phủ đều không biết ở vội chút cái gì, này hai người thật không cho người bất lo. Thái tử nghĩ liền một bụng hỏa. Điện hạ. Bên cạnh thái dám nhẹ nhàng tốn hạ thái tử tay áo, thái tử lúc này mới lấy lại tinh thần, phát hiện triều đình người mọi người đều nhìn chầm chằm chính mình xem, làm như đang đợi hắn nói chuyện. Không tồi, đều biết coi rẻ ai ra. Thái hậu cười khẩy nói, chính là không biết ai ra mới vừa rồi nói, điện hạ có từng nghe được. Người biết rõ chính mình này thái tử chi vị tới không hợp tinh lý còn không mau mau làm hiền, toàn đại thống. Đánh rắm. Thái tử trong lòng mắng câu lời thô tục. Thái hậu mặc dù là tiên đế chính thê, cũng là hậu cung người. Thái tử mặt không đổi sắc, không nghĩ tới ta đại sở khi nào sửa lại hậu cung không được tham gia vào chính sự quy củ. Hiện giờ đều đi đến này phân thượng, hắn kế vị còn có thể xem ở phụ hoàng mặt mũi thượng không giết đại hoàng tử, đại hoàng tử nếu là soán vị thành công, cái thứ nhất liền sẽ tìm cái lấy cớ giết chính mình. Việc đã đến nước này, nửa bước đều không thể lui. Lui ra phía sau chính là không đáy vực sâu. phản ngươi. Thái hậu một phách cái bàn, đại sở còn lấy nhân hiếu thống trị thiên hạ, ngươi sao dám như thế đối ai ra nói chuyện. Theo thái hậu tiếng giống giận, duy trì đại hoàng tử đại thần sôi nổi mở miệng chỉ trích, duy trì thái tử liền trả lời lại một cách niệm ai, đại đường phía trên lại là một trận ấm ý. Thái tử càng thêm không kiên nhẫn, đột nhiên ngẳng đầu nhìn về phía đại hoàng tử, người sau cũng nhìn về phía hắn, hai người ánh mắt ở không trung giao chiến ra vô số hòa hoa Bọn họ tuy là huynh đệ, cũng đừng nói là cảm tình Liền lời nói cũng chưa nói qua vài câu Cùng người xa lạ không sai biệt lắm Đại hoàng tử từ nhỏ chính là một người dưới vạn người phía trên Sao có thể coi trọng chính mình cái này không có bất luận cái gì tồn tại cảm đệ đệ Nào biết lật thuyền trong mương, thật vất vả thoát khỏi như hổ rình mồi nhị hoàng tử Thế nhưng làm này mèo con đông lạnh tiết hồ Trong lòng hận đến muốn mệnh, ánh mắt cũng âm trầm thực Liên ở một mảnh âm ý trong tiếng, đại hoàng tử dẫn đầu rời đi tầm mắt Đối thái hậu nhỏ đến không thể phát hiện đưa mắt ra hiệu, thái hậu nhẹ nhàng gật đầu. Khu khu. Đại hoàng tử thanh thanh giọng nói, cất cao giọng nói, hôm nay nếu thỉnh liệt vị thần công tới, tất là phải làm ra cái quyết đoán, kỳ thật cô tự biết chính mình tài đức không đủ để với tiên hoàng so sánh, không dám dễ dàng tiếp này ngôi vị hoàng đế, nhưng lại xem không được đại sở Giang Sơn dừng ở bực này khi quân vong thượng người trong tay. Hắn không nói rõ chính mình nói chính là thái tử, nhưng ở đây người đều không phải ngốc tử. Sao có thể nghe không hiểu trong đó ý tứ? Nhất thời có chút cái kinh ngạc, không hiểu được đại hoàng tử gì ra lời này, thái tử còn lại là mắt lạnh xem hắn. Kỳ thật phụ hoàng sinh bệnh lâu ngày, ít nói cũng có một năm. Đại hoàng tử làm ra đau kịch liệt biểu tình, ở thái y y viện ký lục thượng, phụ hoàng tử năm trước bắt đầu liền xuất hiện ho ra máu bệnh trạng, chỉ là thái y y viện không có lộ ra, lén cấp phụ hoàng dùng dược, chúng ta tự nhiên cũng không thể hiểu hết. Hắn này vừa nói mọi người nổ tung nổi, nghị luận thanh không dứt bên hai. Nguyên lai hoàng đế đã bị bệnh một chính năm Nhưng hắn vì cái gì giữ kín không nói ra đâu Theo lý thuyết hoàng đế chính trực trắng niên Hảo hảo điều trị Khỏi hẳn hy vọng rất lớn Bất đồng với mọi người nghi hoặc Thái tử nghe vậy trong mắt lại hiện lên một tia đau kịch liệt Bọn họ tất nhiên là không biết Hoàng đế bị tông miếu nằm vùng bích Tần hạ dược bị thương căn cơ Thật thật không sống được bao lâu Nhưng phụ hoàng tâm tâm niệm niệm chính là chết phía trước Đem ngôi vị hoàng đế chuyển cho chính mình Lúc này mới giữ kín không nói ra chính là không nghĩ làm thái hậu cùng đại hoàng tử cảnh giác. Thái tử đang muốn nói chuyện, liền nghe đại hoàng tử cao giọng nói, việc này đều không phải là cô ba hoa chích tròe, mà là thái y để viện viện chính phủ đại nhân chính miệng theo như lời, hắn giờ phút này liền ở thiên điện trở, mà khi đường ràng co. Thái tử giữa mày nhảy dựng trong lòng nảy lên một cổ bất an. chương 583 hoài nghi, thái hậu cùng đại hoàng tử hôm nay rõ ràng chính là có bị mà đến. Đại hoàng tử tiếng nói vừa dứt, không đợi mọi người phản ứng. Thái giám liền đem sớm đã chờ ở chắc điện phùng Thái y thỉnh ra tới, chỉ thấy một cái năm gần 50 tuổi hơn 40 tuổi nam tử không lương đi đến. Gặp qua Thái hậu nương nương, Thái tử điện hạ, đại hoàng tử điện hạ cùng liệt vào thần công. Phùng đại nhân cái chán đổ mồ hôi, cung cung kinh kinh nói. Hắn tuy là Thái y hệ viện viện chính, nhưng truy cứu này chức quan so với ở đây bất luận cái gì một người đều phải thấp, hôm nay có thể tụ ở chỗ này, đều là dậm chân một cái liền có thể làm đại sở run tam run nhân vật ủng hộ thái tử người cũng không phải ngốc tử, nhìn Phùng đại nhân ra tới liền hiểu được đối bên ta bất lợi, một cái bụ bẫng văn thần đầy mặt tươi cười nói, "Xin hỏi Phùng đại nhân, đại hoàng tử thỉnh ngài ra tới, y muốn như thế nào đâu?" Đây là cái ngôn ngữ bấy dập, là nói Phùng đại nhân cùng đại hoàng tử lén cấu kết, tính toán nhắm hại thái tử. Chỉ cần Phùng đại nhân tiếp cái này lời nói, chờ hạ thái tử một đảng liền có công kích mục điểm, nhưng vị này viện chính cũng không phải ăn chay. Hồi Vương đại nhân nói, "Hôm nay hạ quan tới đây đều không phải là là đại hoàng tử sai khiến. Phùng Viễn Trinh thấp thấp thở dài, chỉ là hạ quan không nghĩ mắc thêm lỗi lầm nữa, lưu lại trung thân hối hận không nói, còn lầm đại sở Giang Sơn đại sách. Lời này vừa nói ra, trọng thân đều minh bạch hắn tính toán, vị kia mập mạp vương đại nhân tuy là cười, đáy mắt lại có u quang chấp động, chuẩn bị lại mở miệng cảnh cáo một phen. Vương đại nhân, nay uy hiếp thủ đoạn liền không cần ở điện tiền xử đi. Đại hoàng tử một đảng đại nhân cười lạnh nói. Như thế vương đại nhân cũng không lại mở miệng. Nhưng thật ra thái tử siết chặt nắm tay. Phùng chính xa là thái y thì viện viện chính, đương nhiên từ đầu tới đôi đều biết phụ hoàng bệnh tình. hắn tuy không phải phụ hoàng tâm phúc, nhưng thời gian dài như vậy tự nhiên có thể nhìn ra phụ hoàng tưởng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho chính mình ý đồ. Tuy là như thế, hắn hôm nay vẫn là tới, xem gia đại hoàng tử thật làm chuẩn bị. Thái tử như thế nghĩ, đôi mắt không tự chủ nhìn về phía nhan 11. Hôm nay nhìn ra giữ nhiều lãnh ít nếu là ở đây còn có ai có thể giải này khốn cảnh. Tất là nhan 11 không thể nghi ngờ. Nhưng nhan 11 như cũ túi đầu thấy không rõ thần sắc, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thái tử trong lòng xuất ruột, nếu không phải cố kỵ trường hợp không đúng, hận không thể trực tiếp tiến lên. Thái tử liên hạ. Liên tại đây mấu chốt thượng, Phùng thái ý đi chuyển hướng thái tử nói, thần trung quy là bệ hạ thần tử, đại sở thần tử, không thể nhìn ngại như vậy từ đại hoàng tử trong tay đoạt quá ra sơn. Hắn nói lời này là xứng với tiếp nối lại có chút sợ hãi biểu tình, có thể nói gãi đúng châu ngứa. Thái tử đem ánh mắt từ nhan 11 trên người thu trở về, đạm đạm cười, đáy mắt có hồn nhiên thiên thành tiêu căng, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Ngươi nếu ý định cấp buồn điện bắt nước bẩn, có cái gì chuẩn bị tốt nói thẳng, ít nhất miễn này đó làm người buồn nôn nói tới. Thấy hắn vẫn là như thế bình tĩnh, mấy cái duy trì thái tử đại thần yên lòng. Phùng thái ý cũng không có bởi vì lời này như lùi bước, cấp thái tử hành lễ, quay đầu cất cao giọng nói, chư vị đại nhân, từ năm trước bệnh hạ bệnh nặng tới nay Hạ quan liền tự mình phụ trách bệnh hạ bệnh tình, cũng là việc này từ đầu tới đuôi cảm kích người. Năm trước bệnh hạ thân thể không khỏe, triệu hạ quan tiến đến, bắt mạch là lúc hạ quan liền cảm thấy kỳ quái, bệnh hạ mạch tượng trầm hoãn, nơi nào là bị bệnh, rõ ràng chúng độc. A Đông Đảo không hiểu rõ đại nhân sợ tới mức hít hà một hơi. Phùng đại nhân tiếp tục nói, kia độc hẳn là ở bệnh hạ trong cơ thể ngủ đông hồi lâu, hơn nữa độc đã nhập vân ra, nói thật liền tính là hạ quan toàn lực cứu trị, cũng chỉ có thể trì hoãn phát tác ngày, không thể giải độc. Hơn nữa trong lúc này bệ hạ sẽ vẫn luôn chịu đựng đau đớn tra tấn. Hắn vẻ mặt đau kịch liệt, trong giọng nói lại đem trách nhiệm của chính mình quăng cái sạch sẽ. Thuyết minh hoàng đế đã bệnh nguy kịch, phi thuốc và kim châm cứu có thể y như vậy liền không ai có thể truy cứu hắn cái này thai y đi sai. Chuyện lớn như vậy hạ quan không dám dấu dếm, lập tức đúng sự thật bẩm báo bệ hạ, bệ hạ cân nhắc lúc sau làm thần không cần lộ ra, một mặt tận lực áp chế độc tố không cho người nhìn ra tới, một mặt truy tra là ai hạ tay Thái tử nghe đến đây hiếp hiếp mắt, đã mơ hồ có thể đoán được hắn này hoàng huynh là tính toán làm gì. Quả nhiên, dây tiếp theo liền nghe tiêu ngữ y hề nói, hạ quan trải qua hơn nguyệt điều tra, thình lình phát hiện thái tử bội hương bao chung có phối trí cái loại này độc dược chuẩn bị dương liệu. Phùng thái y hề lời này vừa nói ra, mọi người ồ lên. Thái tử này một phóng đại thần đã ngồi không yên, sôi nổi đứng lên chỉ trích phùng thái y hề dắp tâm bất lương, y đổ hãm hại chữ quân. Phần 565 Đây chính là mưu sát hoàng đế trọng tội a. Một khi tội danh chứng thực, đừng nói là thái tử chi vị, chính là mệnh đều giữ không nổi. Đại hoàng tử cùng thái hậu lại đồng thời lộ ra cái vừa lòng thần sắc, đáy mắt thâm ý sâu sắc. Phùng thái úy quý trên mặt đất, đập đầu xuống đất bi sợ nói, chuyện lớn như vậy hạ quan nào dám ba hoa chức chòe, hạ quan nhưng đối tiên hoàng trên trời có linh thiên thể, nếu là có nửa câu không thật, liền tao thiên lôi đánh xuống, chết không có chỗ chôn. Hắn vì háng hại thái tử cũng là liều mạng. Cắn răng một cái nói ra như vậy một cái thể độc. Đại hoàng tử tay háo vung lên ngăn cản mọi người tranh luận, Thái Y còn chưa nói xong, các ngươi có cái gì có thể tranh. Thừa dịp các đại thần an tĩnh công phu, Phùng Thái Y tiếp tục nói, hạ quan tra được việc này liền lập tức cùng bệ hạ bẩm báo. Bệ hạ tự nhiên cũng là kinh ngạc và phần, không thể tin được là Thái tử làm hạ việc này, giao trách nhiệm thần nhất định phải lấy ra xác thực chứng cứ tới, đã có thể vào lúc ban đêm, Thái tử liền năm chiếu vào cung làm cho hạ quan cùng bệ hạ mặt nhi chính miệng thừa nhận việc này. Hắn sờ sờ cái chắn hãn, vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt, thái tử nói, đó là hắn tự hành phối chí độc dược, nếu là bệ hạ muốn sống, nhất định phải đem hắn phong làm thái tử, này đó đều là hắn chính miệng theo như lời. Bệ hạ bị ép bức, rơi vào đường cùng chỉ có thể đáp ứng, cũng là từ khi đó bắt đầu dễ bề thái tử trước mặt người khác ngày càng thân cận, còn cho phép hắn thường xuyên nhập ra ngự thư phòng. Phung đại nhân nói liền khóc lớn lên, lại nói tiếp đều do thần vô dụng Nếu là ta có thể tìm được giải dược, tội gì làm bệnh hạ bị quản chế với người, đem đại sở giang sơn cho bực này giết cha người, bệnh hạ, hạ quan thực xin lỗi ngại a. Phung đại nhân liền quỳ gối đại điện thượng khóc giống lên. Theo lý thuyết bực này hành vi là cực thất lễ, nhưng trước mắt cũng không ai chỉ trích hắn, ánh mắt mọi người đều dừng ở thái tử trên người, mang theo nồng đậm hoài nghi, liền hoàng đế phó thác rất nhiều đại thần trong lòng đều nổi lên hoài nghi. Lại nói tiếp là quái. Hoàng đế tự thái tử vài tuổi khởi liền sách phong đứa con trai này Hắn kính trọng hoàng hậu, hẩusùng ái Văn Phi mấy năm nay nhị hoàng tử mà đại hoàng tử vì ngôi vị hoàng đế tranh đấu không thôi nhưng nên đẹp Văn Phi cùng nhị hoàng tử đã bị lột hết thể quyền lợi hiện giờ người Tuy ở hoàng cung lại thùng rông tiêu to đại hoàng tử chưa kịp vui vẻ cũng ném chữ quân chi vị đỡ cái phía trước cũng chưa lộ quá mặt lục hoàng tử ai chẳng biết hoàng đế đối này nhi tử từ trước đến nay không mừng vì sao đột nhiên liền đối hắn hảo chẳng lẽ là đúng như Phùng Thái ý thì theo như lời là bị hiếp bức bất đắc Diêm mà làm chi Bang! Một cái sứ ly quăng ngã ở thái tử dưới chân. Người thái hậu đứng lên, vẻ mặt bi phẫn chỉ vào thái tử, môi run run cơ hồ nói không ra lời, ngươi cái này người tử. Đó là phụ thân ngươi A. Hắn liền tính đối với ngươi nhiều có bỏ qua, cũng là sinh ngươi dưỡng ngươi quân phụ. Ngươi như thế nào hạ được như vậy tay, ngươi cái nịch tử. Mẫu hậu! Đại hoàng tử lập tức tiến lên đỡ lấy thái hậu, trên mặt cũng là ảm đạm, đừng nói là, cô mấy năm nay chỉ lo giúp phụ hoàng thống trị Giang Sơn Lại không có chú ý hậu công việc, làm đệ đệ bị này đó hủy khuất, mới khiến cho hắn tâm tư vằn mẹo. Cái gọi là trưởng huynh như cha, cô cũng có trách nhiệm. Thái hậu cùng đại hoàng tử nói, mẫu tử trình diễn một hồi khóc giống tiết mục, phía dưới đại thần không biết là thiệt tình vẫn là giả ý, cũng đi theo lao nước mắt. Thái tử, nếu đúng như Phùng Thái y hề lời nói, ngươi thật đúng là Khánh Trúc nan Thư. Một cái dâu tóc bạc trắng đại nho thương tiếp nhìn thái tử, phản phất đã thấy hắn giết tiên đế. quanh mình một mảnh lộn xộn Mộ Chi Tuân tả hưu gõ gó, gó nữ mẩy. Hôm nay bộ ráng này, hắn như thế nào có chút xem không hiểu. Từ Mạc Phượng Kỳ cùng Mộ Thanh Ly thành thần, Mộ ra liền cùng Tiêu Vương Phủ giúp ở một cái trên thuyền, chính trị mục đích tất là giống nhau. Phía trước Mộ Thanh Ly cùng Mạc Phượng Kỳ phụ trợ Thái tử một chuyện Mộ Chi Tuân cũng chi tình, giờ phút này cũng coi như nửa cái chân bước vào Thái tử trợ doanh, bất quá Tiêu Vương Phủ mới xảy ra chuyện không lâu, hắn cũng đi theo điệu thấp. Nhưng hôm nay như thế nào có chút không đúng đ tựa hồ có thứ gì thoát liêm mà đến không chế. Quan trọng nhất chính là thái tử bên người quan trọng nhất hai người, mặc phượng kỳ cùng nhan 11, một cái không ở, một cái khác đến bây giờ đều trầm mặc không nói, này đến tuột cùng là có mặt khác tính toán, vẫn là thật sự hết thời, hôm nay chú định bị y đại hoàng tử tính kế tại đây. Mộ chi tuân ở chính đàn thượng là cái nhiều năm cáo giả, mắt thấy tình huống không đối cũng không cần phải nhiều lời nữa, sen lẫn trong thần tử trung trầm mặc không nói. Thái tử mắt lạnh nhìn này đó dịu dít nói cái không ngừng người. Ánh mắt đảo qua mỗi một trường phấn nộ, khinh bỉ, nghi ngờ mặt, đống nhiên liền nở nụ cười. hắn cười thực lạnh băng, có khác với ngày xưa ôn hòa, xem nhân tâm trung lạnh lùng. Hảo. Thái tử đống nhiên bỗ tay, đem mọi người hoảng sợ, cô hôm nay xem như nhìn một hồi cho hay, cái gì là đổi trắng thay đen, chư vị đều là ta đại sở hảo thần tử. Hảo. Thái tử đống nhiên vỗ tay, đem mọi người hoảng sợ, cô hôm nay xem như nhìn một hồi cho hay, cái gì là đổi trắng thay đen chư vị đều là ta đại sở hảo thần tử. Phụ Hoàng Lâm Trung hết sức đem đại sở Giang Sơn phó thác cho các người, các ngươi chính là như vậy hồi báo cùng hắn. Thái tử cười lạnh nhìn về phía phía chính mình thần tử, các ngươi thả rằng đi tin tưởng một cái thai ý để lời nói, cũng không tin Phụ Hoàng nói. Các ngươi chính mình suy nghĩ, hắn ngay lúc đó thần sắc chính là bị người bức bách. Vài vị đại thần trao đổi hạ nhan sắc, rõ ràng có điều do dự. Hoàng đế chết thời điểm bọn họ không ở trước mặt, Nhưng mấy ngày phía trước đích sắc đem bọn họ kêu ở bên nhau nói thái tử việc. Nói thật, thật đúng là không giống như là bị bức bách. Mắt thấy tới rồi lúc này thái tử còn phải dùng một chương miệng phiên bản, đại hoàng tử tự nhiên sẽ không cho phép, lạnh lùng nói, tới rồi giờ phút này, ngươi còn tính toán rào biện. Lúc đệ, ngươi mặt dày vô sỉ làm cô cái này làm ca ca lao mắt mà nhìn. Lời này hẳn là thái tử điện hạ tự thu, nói lên này bốn chữ, không ai so đến quá ngươi. Thái tử trả lời lại một cách nghiệm ai. Trước 584 phó tâm giao tử vong, hắn trong miệng thái tử hai chữ tràn ngập châm trọng, Hiển nhiên là trào phúng đại hoàng tử vì ngôi vị hoàng đế không từ thủ đoạn. Cả chiều văn võ không dám lên tiếng, một đám xúc cổ, không có ích lợi liên lụy đại thần đều như mộ chi tuân như vậy sự không liên quan mình. Đại hoàng tử một phương đã che giấu không được kích động chi sát, thái tử bên này còn lại là một mảnh tinh mịch. Dung hoán không biết khi nào cũng tới rồi đại điện thượng, hiếp hiếp mắt, không có nhúng tay tính toán. Dung ra quy thuận chỉ là người thắng. Nếu thái tử tại đây chẳng cuộc đua trung bại bởi đại hoàng tử, dung ra tự nhiên không có tiếp tục nguyện trung thành tất yếu. Thái tử hiểu được chính mình trước mắt tình cảnh nói được thượng bốn bề thù địch, trong lòng bi phẫn, thầm nghĩ chẳng lẽ là phụ hoàng vì hắn phô nhiều năm như vậy lộ, chung quy muốn hủy ở một cái thái ý đi ở trên tay. Không, hắn không phải thua ở thái y đi ở trong tay, hắn là thua ở danh phận thượng. Hắn không phải hoàng hậu chi tử, không có trung tâm như một mẫu tộc thế lực, đây mới là hắn đoạn bản. Bất quá dù cho như thế, Hắn cũng tuyệt không sẽ làm này mẫu tử hai người thực hiện được, phù hoàng dốc hết tâm huyết đánh hạ Giang Sơn, không có khả năng dừng ở trong tay bọn họ. Thái tử như vậy nghĩ, yên lặng đứng dậy, cao lớn thân ảnh hiện ra một cổ tử bình Nghi Mặc kệ các ngươi nói cái gì, phù hoàng lập ta vì thái tử thánh chỉ tại đây. Thái tử nói, tay trái cao cao dơ lên, một phần minh hoàng thánh chỉ thình lình ở hắn lòng bàn tay, các ngươi hôm nay nếu ai tưởng bất mãn, liền từ cô trong tay đoạt lấy này thánh chỉ. Đại hoàng tử nghe được cán răng. Tiến lên một bước âm chầm nói, ngươi đừng lấy phụ hoàng làm tấm hộp. Với mới phùng đại nhân đã nói được danh mạch, phụ hoàng là chịu ngươi hiếp bức, rơi vào đường cùng mới có thể lập ngươi, này thánh chỉ căn bản làm không được số. Nói dương giọng hô, ngươi tới, đem này nịch tặc trong tay thánh chỉ đoạt lại đây, lại đem hắn bắt giam hạ ngục Chính mình cả đời này xuôi gió xuôi nước, bị từ thái tử chi vị phế chuất là hắn bình sinh lớn nhất xỉ nhục tương lai kế vị lúc sau nhất định phải đem này làm hại chính mình thanh danh quét giác người phán xử cực hình lấy tiết trong lòng chi hận. Đại hoàng tử như thế nghĩ, trong mắt của nhiệt bừng lên. Theo hắn tiếng nói vừa dứt, từ thiên điện ồ vào rất nhiều mang theo giáp trụ tướng sĩ, hô hô lạp lạp liền đem đại điện vây quanh lên, dơ lên vũ khí hướng về phía thái tử mà đi. Cùng lúc đó, đại điện ngoại vang lên tiếng chém giết, kinh hô kêu thảm thiết không dứt bên hai, thậm chí còn có vết máu bắn tung tóe tại trên cửa sổ. Nguyên lai like ngươi sớm có chuẩn bị. Thái tử biểu tình lãnh túc nhìn một màn này, dù cho cũng là khiếp sợ, trên mặt lại vẫn duy trì trấn định. Hán tuy nghĩ đến Thái Hổ cùng đại hoàng tử khả năng ở hôm nay đọc thủ, lại không nghĩ rằng bọn họ làm ra như thế chất trượng, này đã không phải muốn tranh ngôi vị hoàng đế, là muốn bức vua thoái vị. Đại hoàng tử cười nhạo, chính là vì phong ngươi này loạn thần tặc tử chó cùng rất rổ, đại sở ngôi vị hoàng đế vô luận như thế nào đều lạc không đến ngươi loại người này trên đầu. Thượng! Hôm nay liền tính lấp kín toàn bộ thân gia, cũng muốn liều chết một bác. Tháng, hắn đó là tọa ủng thiên hạ, từ đây cùng kia đường huyền tông giống nhau vang danh thanh sử. Bại, liền chết cho xong việc, cũng tốt hơn từ đây bị giam lỏng hạ sinh không bằng này. Theo đại hoàng tử ra lệnh một tiếng, hán thủ hạ người sôi nổi tới gần thái tử, khi thế mãnh liệt, hiển nhiên là tính toán trực tiếp đoạt thái tử cánh mạng. Chứ đại thần cả kinh, sôi nổi lui ra phía sau một bước. Bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ thành như vậy tình huống, sợ cửa thành bốc cháy vạ lây cá trong ao, chính mình thành vật hy sinh. Mộ chi tuân trên trán mồ hôi lạnh cũng hạ xuống, quét mắt đám kia binh sĩ, cái chán gân xanh nhảy lên Trung nhịn không được gầm lên một tiếng, đều đứng lại, đó là đại sở thái tử, tuy là phạm vào tội cũng có tam tư hậu thẩm, các ngươi như thế nào liền dám mạo phạm. Hắn giờ phút này rõ ràng là khẩn trương, không ngừng đi xuống lưu chữ hãn, nhưng vẫn là kiên trì nói xong những lời này. Không ít kinh ngạc ánh mắt dừng ở trên người hắn, bao gồm thái tử cùng đại hoàng tử. Mộ đại nhân. Đại hoàng tử híp hiếp, hiếp mắt, gàn từng chữ một nói, ngươi có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Trong lời nói sát khí một chút không che giấu. Hôm nay phía trước hắn vẫn luôn ở mưu hoa việc này, nghĩ tới bất luận cái gì biến cố, cũng nghĩ đến giờ phút này sẽ đứng ra phản kháng người của hắn, lại như thế nào không nghĩ tới mộ chi tuân sẽ bỗng nhiên đứng ra cắm một chân. Mộ chi tuân là người nào, đương cả đời tường đầu thảo, trước nay đều thờ phụng bo bo giữ mình, thế nhưng cũng muốn học những cái đó thanh lưu có ba phần quốc khí. Đại hoàng tử khí muốn mệnh, đồng nhiên nhớ tới mộ thanh ly kia trương quật cường mà tới. Có này phụ tất có này nữ. Mộ chi tuân bị đại hoàng tử một ra. Cổ họng phát khẩn, chân cũng có chút run run, khít sâu hai khẩu khí mới nói nói, điện hạ, thần là lời nói thật lời nói thật, thái tử nói không sai, hắn mãi hậu dệ quý tộc, thân phận xa so cái thái y hề muôn cao. Hiện giờ sở hữu lời chứng đều nơi phát ra với phùng thái ý hề, bằng này một lời liền kết luận thái tử mưu hại bệ hạ thật là không ổn, hôm nay sao không như vậy tàn đi, đợi khi tìm được cũng đủ chứng cứ sau đi thêm phán đoán suy luận. Trước mắt quan trọng nhất chính là làm thái tử rời đi. Phùng thái ý kìa nói nói có sách mách có chứng, như thế nào liền không thể tin. Đại hoàng tử bạo nộ nói, lại nói mộ dung đại nhân ngụ ý là có người sai xử phùng đại nhân, chẳng lẽ là ở ánh xạ cô làm hắn tới hãm hại. Thần đều không phải là ý này. Ta xem ngươi chính là ý tứ này. Đại hoàng tử không đợi mộ chi tuân nói xong liền đánh gây, nheo nheo mắt, ngươi tới rồi lúc này còn ở giữ gìn với hắn, tất nhiên cũng cùng phụ hoàng bị hại việc tương quan. Đại điện trung toàn là đảo hút khí lạnh thanh âm. Ai nấy đều thấy được tới, đại hoàng tử hôm nay là quyết tâm muốn lộng chết thái tử A. Đem mộ chi tuân cũng bắt bỏ vào thiên lao chờ xử trí. Đại hoàng tử lên tiếng sau, một đám binh lính hướng tới mộ chi tuân đi đến, một khác nhóm người tiếp tục hướng tới thái tử đi đến, vòng càng ngày càng nhỏ. Cung điện ngoại tiếng chém giết còn ở tiếp tục, trong đại điện không khí cũng hàng tới rồi băng điểm. Phần 566 Mộ chi tuân nhìn càng đi càng gần, mặt vô biểu tình binh lính, vốn dĩ khẩn trương tâm tình lại một chút bình thường trở lại. Thôi, hắn sống hơn phân nửa đời, trước nay đều là bằng quan, khó được như thế một lần. Hôm nay giải quá đôi mắt người đều có thể nhìn ra tới, rõ ràng là đại hoàng tử hãm hại thái tử, chỉ là này cả triều thần công ngại với đại hoàng tử dâm y không dám nói lời nào. Hắn thế thái tử nói nên nói, đó là dưới chín suối, cũng có thể yên tâm thoải mái đi gặp bệ hạ. Mộ chi tuân nghĩ đến đây dương giọng hô, bất hiếu giả không phải thái tử, này trong đó thị phi đúng sai, ở đây người trong lòng đều hiểu rõ. Tương lai sách sử lối vẽ tỉ mỉ, đều có đời sau bình phán. Hắn một cái văn thần, dùng hết toàn lực hô lên mấy câu nói đó, ở đại điện thượng kéo dài không thôi quấn quẩn, hơi có chút hào hùng mãn chí cảm giác. Đại hoàng tử khí ngực run rảy không thôi, rốt cuộc nhịn không được chỉ vào mộ chi tuân nói, giết hắn, cấp cô giết hắn. Sách sử lối vẽ tỉ mỉ. Chờ hắn làm hoàng đế, lịch sử đó là từ hắn tới viết. Đến lúc đó hắn mới là vang danh thanh sử người. Cung Mộ Chi Tuân sẽ theo kiêu nghiệp chướng hết thể biến mất ở trong lịch sử. Mộ Chi Tuân nhắm mắt lại, một đạo ngân quang ở hắn trước mắt chảy xuống. Thiêu vương phủ. Mộ Thanh Ly còn không biết giờ phút này trong hoàng cung trình diễn một hồi bức vua thoái vị tuồng, trước mắt đang ngồi ở trên ghế nhìn Ma quyển Lâm đưa tới tin, một tay nhẹ nhàng vỗ về bụng. Ma quyển Lâm ở tin nói nàng đã xuyên qua đại tấn địa bàn, lập tức liền đến Tây vực, đang ở tìm hiểu ba tư vương tộc sự tình, chờ một có tin tức liền cho bọn hắn hồi phục. Mộ Thanh Ly đương phong thư Trong lòng tràn đầy đều là lo lắng. Mạc huyền lâm một mình một người chạy như vậy xa, liền tính nàng có võ công, cũng thực sự làm người không yên tâm. Mấy năm nay ba tư cũng là dung chuyển không thôi, cùng phía tây ả dập trình chiến không thôi, nghiêm nhiên có bị gồm thâu tư thế, hoàng tộc đề phòng càng thêm nghiêm mật, cũng không biết Mạc huyền lâm ở điều tra trong quá trình có thể hay không có nguy hiểm. Kỳ thật thượng một lần Mạc Phượng Kỳ cùng nàng thư từ qua lại thời điểm đã hô Mạc huyền lâm trở về, rốt cuộc hoàng đế đã chết. Tìm đòi nghiên cứu tiêu vương phi thân phận đã không quan trọng Nhưng mà quyển Lâm không chịu bỏ qua Nhất định phải tìm ra năm đó bí mật tới Như vậy xem ra không ba năm tháng là không về được Mộ Thanh Ly trong lòng thở dài Thế tử phi Thế tử phi ngoài cửa truyền đến Đô quên thanh âm Hiển nhiên có chút hoảng loạn Mộ Thanh Ly đứng lên liền thấy Đô Quyên đẩy cửa mà vào Từng ngụm từng ngụm thở phi phò Trong mắt cũng có chút cái sợ hãi Phát sinh chuyện gì nhi Mộ Thanh Ly hỏi Nàng bình tĩnh bộ dáng làm Thuận khẩu khí mới nói nói, mới vừa có người tới báo, nói Nam Viện Phó Tâm Giao bị giết. Cái gì? Cái này liền Mộ Thanh Ly đều không thể bảo trì trấn tĩnh, kinh hô một tiếng. Phó Tâm Giao đã chết. Nàng như thế nào sẽ chết? Đỗ Quyên cắn cắn môi, còn có, trong phòng trừ bỏ nàng thi thể của mình, còn có một người. Mộ Thanh Ly theo bản năng liền nghĩ đến tiêu vương phủ phái đi nha hoàn, nhưng Đỗ Quyên phủ quyết nàng ý tưởng. Là như cầm Đỗ Quyên có lẽ là sợ Mộ Thanh Ly sinh khí, lời này nói thật cẩn thận. Trừ bỏ phó tâm giao, nàng cũng bị giết Trong khoảng thời gian này mộ thanh ly mang thai Sương Nhi cùng đô quên sở hữu tinh lực đều đặt ở mộ thanh ly trên người Không có thời gian quản trong viện tiểu nha đầu Đó là trước kia, mộ thanh ly cũng không thích hạn chế bọn nha hoàng chi gian đi lại Như Cẩm trong khoảng thời gian này đi phó tâm giao chỗ đó cũng không ai hoài nghi Trước mắt lại là rõ ràng tỏ rõ như Cẩm đã sớm đầu phục phó tâm giao Đúng là hôm nay tự cấp nàng hội báo tình huống thời điểm mới làm người giết Đi thôi, cùng đi nhìn xem Mộ thanh ly trầm hạ tâm tới, mang theo đô quên cùng Sương Nhi liền đi ra ngoài. Chờ cốc Kiệu ở phó tâm giao sân cửa rơi xuống, mộ thanh ly một chút đi liền có người hô, thế tử phi tới. Sau đó sở hữu xem náo nhiệt hạ nhân sôi nổi túi đầu chẳng hảo. Mộ thanh ly ở Sương Nhi ngâng hạ chầm rãi đi qua đi, ánh mắt quét ở bọn họ trên người, làm mỗi người không tự giác rụt hạ cổ. Xem ra này vương phủ quy củ là phải hảo hảo trình đốn, trong khoảng thời gian này buồn phi coi thân mình, một đám liền quy củ đều đã quên sao. Mộ Thanh Ly này một tiếng lệ a đi xuống, hảo những người này bắp chân đều ở lăng lư. Kỳ thật bọn hạ nhân vẫn là rất sợ nàng. Mộ Thanh Ly cùng Mạc Phượng Kỳ còn không giống nhau, Mạc Phượng Kỳ tuy rằng trên người mang theo sát phạt chi khí, nhưng là ở nhà thời điểm cũng không rõ ràng, nhưng Mộ Thanh Ly một khi lạnh mặt, đó chính là lục thân không nhận cảm giác. Tiểu nhân không dám bọn hạ nhân sôi nổi cáo tội, làm bộ không có nghe được Mộ Thanh Ly câu kia có thai, ở nàng không có tức giận phía trước lập tức khai lưu. Thế tử Phi Xương Nhi do dự hạ Trong viện rốt cuộc không quá đẹp, ngài còn có có thai, nếu không hiện tại nơi này chờ hạ, chúng ta đi vào rửa sạch lại thỉnh ngài đi vào. chương 585 chuyển cơ, mộ thanh ly do dự hạ, vẫn là lắc lắc đầu, kiên định đi vào. Phó tâm giao trên người mê quá nhiều, nàng hôm nay muốn tra cái rõ ràng. Ly nhà ở càng gần, kia cổ mùi máu tươi vọt vào, ghê tởm hơi thở nháy mắt chui vào mộ thanh ly trong óc, nàng sát mặt một khổ, che miệng cơ hội nổ ra. Đố quyên chính mình sắc mặt cũng rất khó xem. Lại vẫn là ở trước tiên đỡ lấy nàng, chống mộ thanh ly nửa cái thân mình trọng lượng muốn đem nàng mang đi ra ngoài. Không mộ thanh ly che lại miệng mũi nương đô quyên lực đạo một lần nữa đứng lên, ta muốn vào đi xem. Nàng cũng không là bực này mảnh mai người, mặc kệ phó tâm giao là cái gì yêu ma quỷ quái, hôm nay đều phải hiện ra nguyên hình tới. Đô quên không lay chuyển được nàng, chỉ có thể tìm cái khăn che lại mộ thanh ly miệng ngũi, tùy ý nàng hướng trong đi đến. Phó tâm giao sân không lớn truyền qua một cái cong liền đến phát sinh án mạng nhà ở, từ cửa là có thể nhìn ra trong phòng vốn lượn vết máu quỷ dị chảy xuôi ra tới, mùi máu tươi nùng liệt tới rồi cực hạn. Mộ Thanh Ly hít sâu một hơi, cắn chặt răng đi vào, lọt vào trong tầm mắt nhìn đến hết thảy làm nàng thân mình nhịn không được nhoáng lên, nếu không phải đố quên tay mắt lênh lẹng lừng, sợ là liền té ngã trên đất. Cái gọi là địa ngục, hẳn là chính là như vậy đi. Chư bỏ vào cửa kia một tiểu khối địa phương, toàn bộ nhà ở đều bị máu tươi bao trùm lại là liền khối đặt chân địa phương đều không có. Phó Tâm Dao chết không nhắm mắt nằm trên mặt đất, mất đi tiêu cử hai mắt vô thần nhìn nóc nhà, bụng lại bị người phá vỡ một cái đại đại động, bên trong nội tạng đều rất ra tới. Hơn nữa nàng thân mình ở phòng ốc đông sườn, chân lại bị ném vào bàn bắt tiến thượng, tay trái cũng chặt đứt ba ngón tay, toàn bộ thân thể phá thành mảnh nhỏ. Như cẩm ngã vào ly nàng ba bước xa địa phương, bộ dáng nhưng thật ra so Phó Tâm Dao đẹp chút, chính là cánh tay trái bị chém rớt, sau đó một đao phong hầu Dưới thân còn lại là đại đại một bãi huyết. Hoa mộ thanh ly cái này là rốt cuộc nhịn không được, ghé vào cửa mồm to phun ra lên. Nàng buổi sáng vốn là không ăn cái gì, cái này càng là đem mật đều phun ra, tuy là như thế, tiêu cổ mùi máu tươi cũng chưa từng tan đi, phó tâm giao thảm dạng càng là ở nàng trước mắt lúc gần lúc hiện. Trong bụng hài tử có lẽ là cảm nhận được nàng bất an, hơi hơi nhúc ních hạ. Mộ thanh ly một tay nâng bụng, một tay chống khung cửa thật vất vả đứng lên, sắc mặt tái nhật như thế. Ta không có việc gì. Nhìn Đỗ Quên muốn nói lại thôi bộ dáng, Mộ Thanh Ly mỏi mệt phất phất tay, quay đầu mới phát hiện không khí tươi mát rất nhiều. Nàng này vừa phun nhưng thật ra thoải mái không ít, ít nhất trong lòng sợ hãi đi xuống. Mộ Thanh Ly thật cẩn thận vòng qua trên mặt đất nội tạng cùng vết máu, nhẹ nhàng đi đến Phó Tâm Dao bên người, ngồi xổm xuống thân mình tới xem nàng. Phó Tâm Dao sát chết tuy thảm thiết, nhưng mặt bộ còn tính hoàn hảo, trừ bỏ trong mắt chưa từng biến mất sợ hãi, nhìn cùng người sống không có gì bất đồng. Mộ Thanh Ly duỗi tay chạm chạm nàng làn da, tuy rằng vào tay lạnh lẽo, nhưng cũng không cứng đờ, như thế xem ra phó tâm giao tử vong không lâu, nay cũng không biết cái gì thù hận, có thể hạ đến như thế tàn nhẫn tay. Đỗ Quyên Tử a phía sau thở dài nói câu, cắn răng ngăn chặn nội tâm sợ hãi, khoảng thời gian trước còn đoán này phó tâm giao không bình thường, như thế xem ra nàng phía trước cũng là trang, nếu là có chút bản lĩnh, cũng không đến mức làm chính mình rơi vào như thế kết cục. Đỗ Quyên tùy đi theo Mộ Thanh Ly trải qua mưa mưa gió gió. Nhưng như thế huyết tinh cảnh tượng vẫn là lần đầu tiên thấy, trong lòng liền tính lại chán ghét phó tâm dao cũng sinh ra hai phần đồng tình. Chưa chắc. Mộ thanh ly nhìn kỹ hướng phó tâm dao cổ, hơi hơi đem nàng cổ áo đi xuống lôi kéo, nàng là có bản lĩnh, nhưng không chịu nổi sát nàng là cái bản lĩnh lớn hơn nữa người. Phó tâm dao trên cổ có nói ao hám vết sẹo, ngày thường bị cổ áo che lại nhìn không ra tới, hiện giờ lại nhìn một cái không sót gì. Sương nhi cùng đố quên không hiểu được này vết sẹo là cái gì. Mộ Thanh Ly chính mình chính là lại rõ ràng bất quá, Phó Tâm Dao đem cổ trùng từ trên người nàng dẫn ra tới, xuất khẩu chỗ cũng là một đạo như vậy vết sẹo. Mấy năm nay gian Mộ Thanh Ly dùng hết linh dược mới miễn cưỡng phai nhạt vết sẹo, nhìn kỹ đi vẫn là có thể nhìn thấy, đúng là cùng Phó Tâm Dao trên cổ giống nhau như lúc. Mộ Thanh Ly trong lòng đã có đáp án. Nàng theo cổ áo đem Phó Tâm Dao quần áo lại đi xuống túng túng, lộ ra nửa đoạn trên thân mình, chỉ thấy nguyên bản trắng non thân thể mềm mại thượng, mỗi cách mấy tấc đó là như vậy một đạo vết sẹo. Nhìn qua rậm rạp rất là kinh tủng. Sương Nhi từ trước đến nay xem không được này đó dày đặc đồ vật, theo bản năng che lại đôi mắt nói, thế tử phi, đây là cái gì nha, nhìn nhân tâm hoảng. Đây là cổ trùng dấu vết. Mộ thanh ly thở dài, lại nói tiếp cũng là ta lúc trước thân thủ gieo này nữ tử không phải phó tâm giao, nàng là đại miêu trại vũ tử. Vũ tử. Đố quên cùng Sương Nhi đối tên này cũng ký ức hãy còn mới mẻ. Như thế nào đều không thể tưởng được nhu nhu nhược nhược phó tâm giao sẽ cùng lúc trước cái kia thiên tri tiêu nữ vưu tự liên hệ cùng nhau. Mộ thanh ly ngón tay tìm được phó tâm dao lỗ hai mặt sau, sơ soạn nửa ngày đều tìm không thấy mang hơn người mặt nạ ra dấu vết, mày hơi hơi nhăn lại. Máu lạnh. Mộ thanh ly hô, máu lạnh thân ảnh lập tức xuất hiện ở trong phòng. Ngươi lại đây xem nàng, ta không có tìm được ra người mặt nạ, nhưng nàng mặt cùng ta trong trí nhớ xuất nhập rất lớn. Nữ nhân này tuyệt đối là vưu tự không thể nghi ngờ. Liên tính hai người không phải một khuôn mặt, mộ thanh ly cũng khẳng định chính mình suy đoán. Máu lạnh nghe vậy tiến lên, nhìn kỹ quá phó tâm dao mặt mày, trong mắt hiện lên một tiếng ngạc nhiên, cùng bên cạnh vô tình trao đổi hạ ánh mắt. Như thế nào, chính là nàng dùng cái gì phương pháp che giấu mặt nạ dấu vết? Mộ thanh ly truy vừa nói. Không phải. Máu lạnh đốn hạ, làm như không biết như thế nào mở miệng, nếu là thuộc hạ đoán không sai, nàng không có mang mặt nạ, mà là tìm cao nhân đem toàn bộ mặt đều đổi thành phó tâm giao bộ dáng. Cái gì? Mộ Thanh Ly kinh ngạc trừng lớn mắt, đột nhiên quay đầu nhìn về phía trên mặt đất cái kia đã chết thấu thi thể. Máu lạnh ý tứ là nói phó tâm giao làm chỉnh dung. Chính là ở thời đại này nàng đến tột cùng lại như thế nào hoàn thành này một hành động? Như thế nào tiêu độc? Như thế nào chuyên máu? Hiện giờ bên ngoài khoa giải phẫu thượng tương đương với chống giống, phó tâm giao là như thế nào làm được? Máu lạnh cho rằng mộ Thanh Ly không hiểu hắn ý tứ, giải thích nói, an năn hối lôi hạ tới nay. Trên giang hồ ẩn ẩn liền truyền thuyết có như vậy đổi mặt chi thuật, bất quá có thể làm như vậy tài nghệ người đã thiếu càng thêm thiếu, một khi hiện thân không phải bị người cầm tù, đó là không chết tử tế được. Phần 567 Hơn nữa này phương pháp trừ bỏ có thể thay đổi người bộ dạng, cũng có chứa rất lớn nguy hiểm, trên cơ bản cựu tử nhất sinh, thành công ví dụ quá ít quá ít. Này phương pháp quá mức nịch tiên, tưởng tượng hạ nếu là làm cái có giã tâm người không chế, liền hoàng đế đều có thể giảm mạo thiên hạ còn không phải quấy dày. Lịch đại đế vương đối việc này đều không thể chịu đựng, theo tân hạ hủy diệt, những người này cũng đã biến mất, Trăm năm tới trong trốn giang hồ lại không nghe nói qua, thẳng đến hôm nay lại nhìn thấy. Máu lạnh thấp giọng nói, nàng tuy rằng không có ra người mặt nạ dấu vết, nhưng cẩn thận nhìn lại, xương cốt hình dạng lại là kỳ quái, thuộc hạ có thể khẳng định, nàng định là đổi quá mặt. Mộ Thanh Ly hơi hơi phun ra một hơi, trong lòng rộng mở thông suốt. Cái này nói thông, chết không được Mạc phượng kỳ tìm không thấy nàng dịch dung dấu vết. Chắc không được ở tiêu vương phủ lâu như vậy đều không có bị hoài nghi quá, nguyên lai vô tử không phải dịch dùng, mà là dùng như vậy hung lệ phương pháp thay đổi mặt. Như thế xem ra, chân chính phó tâm dao sợ là giữ nhiều lành ít. Mộ thanh ly trong lòng quanh quần mấy tháng nội băn khoăn rốt cuộc tan đi, trong lòng lại không có vui sướng. Thế tử phi, này thi thể phải làm sao bây giờ? Đố quyên thấp giọng hỏi nói, nô tỷ tìm người xử lý ném tới bãi tha ma. Mặc kệ nữ nhân này là vô tử vẫn là phó tâm giao. Sinh thời cũng chưa thiếu làm ác, rất nhiều lần còn kém điểm nhi hại mộ thanh ly trong bụng hài tử, cũng là tội ác tại trời. Mộ thanh ly dưới chân một đốn, tay trái theo bản năng đỡ lấy chính mình bụng nhỏ, không cần, ngươi tìm một bộ qua tài, ở vùng ngoại ô tìm cái yên lặng địa phương đem nàng cho đi, đem như cẩm cũng táng ở bên người nàng, cho nàng người nhà trợ cấp cũng dựa theo lệ thường đi. Đúng vậy đố quên đứng hạ, trong lòng có chút cái kinh ngạc. Có lẽ là có hài tử, thế tử phi cũng trở nên mềm lòng A Mộ thanh ly đi ra khỏi phòng, không có quay đầu lại. Hoàng cung. Mộ chi tuân chỉ cảm thấy trước mắt ngân quang hiện lên, sắc bén ánh sáng đó là nhắm hai mắt cũng làm người sợ hãi, hắn cả người banh đến gắt gao, chờ đau đớn đã đến. Chờ á chờ, hồi lâu lúc sau đều không có động tĩnh, giống như không khí đều đọc lại. Mộ chi tuân thầm nghĩ chẳng lẽ người nọ dao nhỏ nhanh như vậy, chính mình liền đau đớn cũng chưa phát hiện liền vào địa phủ đi gặp tiên hoàng. Trong lòng như vậy nghĩ, lặng lẽ mở một con mắt nhìn lại, liền nhìn thấy Mạc Phượng Kỳ màu đen bóng dáng. Mộ chi tuân sừng sốt, đột nhiên lại tay đi ấn cổ, lúc này mới phản ứng chính mình không có chết, cả người đều mềm xuống dưới. Nữ nữ nữ, con rể a Mộ chi tuân buông lỏng biếng nhát xuống dưới liền liền không hảo, nhìn Mạc Phượng Kỳ liền lời nói đều nói không rõ, ngươi nhưng tính ra, nếu là lại văn chút, ly nhi đều phải không có cha a Nhìn hắn như vậy đấm ngực rừng chân dạng, Mạc Phượng Kỳ khỏe miệng hơi hơi vừa kéo thật khó đem trước mắt người cùng mới vừa rồi thấy chết không sờn người liên hệ ở bên nhau, nếu là nói cho mộ thanh ly nghe, nói vậy nàng so với chính mình còn kinh ngạc. Đại hoàng tử nhưng không có bọn họ tốt như vậy tâm tình, lúc ban đầu kinh hoàng qua đi, trong mắt toàn là sắc bén quang, tiêu vương thế tử, người đây là có ý tứ gì, thế nhưng dẫn người xâm nhập kim loan điện. Dù cho tiêu vương phủ là một chữ sóng vai vương, cũng không có quyền lợi tại đây kim loan điện mang theo binh khí, đây là đối ngôi vị hoàng đế ít nhất tôn trọng. Mạc Phượng Kỳ lãnh đạm ánh mắt quét về phía đại hoàng tử, lại nhìn về phía ngoài cửa, mọi người tầm mắt cũng tùy theo nhìn lại. Bên ngoài đã tư tung ngang dọc nằm đầy đất thi thể. Chết nhiều nhất chính là thái tử bên này thân vệ, bọn họ vừa rồi ở trong lúc lơ đãng bị đánh lén, trên cơ bản đã chết cái hoàn toàn, bất quá những người này đua kính toàn lực gắt gao bảo vệ đại điện lối vào, bằng không đại hoàng tử người đã sớm công vào được. Mạc Phượng Kỳ mang đến người còn lại là sau tiến, đem đại hoàng tử bên này thân vệ lại tàn sát một lần. Cái gọi là lúc này bên ngoài hai bên thi thể đều có, nhìn qua thơi sơn biển máu. Đại hoàng tử nhìn kỹ càng là khí phát run, ngươi, ngươi đây là muốn tạo phản a Không dám. Mạc Phượng kỳ nhàn nhạt trả lời nói, thần hôm nay tới đây, chỉ là trợ thái tử đăng cơ. Hắn lời này nói được như thế trắng ra, làm đại hoàng tử một ngụm lao huyết đều phun ra, cùng chi tương phản, thái tử huyền hồi lâu tâm buông xuống. Mạc Phượng kỳ tới, hôm nay cũng coi như là chờ tới rồi chuyển cơ. Trước 586 đại cục Đăng cơ. Đại hoàng tử thanh âm nghe tới có chút cái bé nhọn, hắn giết ta phụ hoàng, không hề là đại sở thái tử, hắn như thế nào đăng cơ. Cô không có. Thái tử đẩy ra đem chính mình bảo hộ trụ mọi người, đi lên trước gần từng chữ một nói, cô không có mưu hại phụ hoàng, này sở hữu hết thảy đều là phụ hoàng an bài. Từ ngươi mẫu hậu mưu hại cô mẫu phi bắt đầu, phụ hoàng liền hận không thể thực này thị tẩm này ra, lại như thế nào sẽ làm nàng sinh nhi tử kế thừa ngôi vị hoàng đế. Một lời đã ra, ngữ kinh bốn tòa. Mọi người một chút nghĩ đến, trước mắt vị này hoàng tử mẫu thân, nhưng còn không phải là năm đó hướng quan hậu cung chức quý phi. Hơi chút có chút tuổi đại thần đều nhớ rõ hoàng đế năm đó đối nàng sùng ái tới rồi kiểu gì nông nỗi. Chính là từ tử Đại hoàng tử mẫu hậu còn không phải là đã từng hoàng hậu, đương kim thái hậu. Là nàng như hại trước quý phi. Nhất phái nói bậy. Thái hậu đột nhiên đứng lên chỉ vào thái tử, ánh mắt sắc bén hận không thể đem hắn thiên đao vạn qu Người mẫu phi năm đó hổ ly tinh thánh thượng, sớm có yêu phi chi danh. Hiện giờ người dứt khoát chỉ trích ai ra, cũng là đại bất kính chi tội. Thái hậu đem hết toàn lực muốn cho chính mình bình tĩnh lại, nhưng run rẩy tay vẫn là kìm nén không được. Nàng hận. Lúc trước liền sợ tiên đế hoài nghi, mới để lại này nghiệt chủng một mạng. Nghĩ đến tiên đế, thái hậu tâm lại là đau xót. Đã từng, nàng thật sự muốn làm cái hảo hoàng hậu, nàng ngăn chặn đối mặt khác nữ nhân ghen ghét, vì hắn thống trị hậu cung, vì hắn sinh hạ hoàng tử Nàng ở trong lòng nhất biến biến nói cho chính mình, hậu cung này đó nữ nhân nhảy nhót lại hoan, cũng chung quy là cái tiếp, chung quy là cân bằng hoàng quyền cùng triệu thần chi gian ràng buộc, chính mình không cần ở các nàng trên người lãng phí tâm tư, trăm năm sau, chỉ có chính mình mới có thể bồi hắn hôn mê ngầm. Thẳng đến, nữ nhân kia xuất hiện, rõ ràng là cái ra thế bình thường nữ tử, nhưng lại dựa vào gương mặt kia đem tiên đế mê đến xoay quanh, thậm chí vì kia nữ nhân treo không lục cung, có chuyên sủng chi thế. nàng chịu đựng nhiều năm Cuối cùng là ở biết được kia nữ nhân mang thai lúc sau bạo phát. Trăm phương ngàn kế cấp kia nữ nhân hạ dược, tiên đế tuy rằng đã cẩn thận một chút, lại vẫn là khó lòng phòng bị, chung quy kia nữ nhân ở sinh sản là lúc chết đi. Hết thể giống như về tới quý đạo. Tiên đế bi thống một đoạn thời gian cũng dần dần bông, một lần nữa xuất nhập hậu cung, bắt đầu sủng ái mới mẻ gương mặt, đại hoàng tử thái tử chi vị cũng không có thể di động riêu. Nàng cho rằng chính mình thắng, không thành tưởng nhiều năm như vậy xuống dưới, tiên đế lại vẫn cất giấu chiêu thức ấy Thái tử song quyền nắm chặt, trên trán ngân xanh bạo động Hắn không có vô cùng xác thực chứng cứ, không thể thế mẫu phi lấy lại công đạo. Thái hậu nhìn hắn như vậy, trên mặt lộ ra lạnh lạnh tươi cười, như thế nào, ngươi còn muốn đem húng kia tiện nhân chết trách tội ở ai ra trên đầu. Thái hậu này thanh tiện nhân đã có thất thể thống, nhưng ai cũng không dám nói nhiều. Chứng cứ tại đây. Mạc Phượng Kỳ bỗng nhiên phát ra tiếng, từ trong lòng lấy ra một quyển quyển sách, đây là phụ vương sinh thời bức ký, bên trong ghi lại trước quý phi sau khi chết. Hắn điều tra đến sự tình. Thái hậu nhìn về phía Mạc Phượng Kỳ, trong mắt không còn nữa phía trước trấn định. Mạc Phượng Kỳ không để ý đến nàng, mở ra quyển sách chậm rãi nhắc mãi, 7 tháng sơ 7, Quý phi Hoàng, bà mụ lai lịch trong sạch, vô động cơ. 7 tháng 8 ngày, Phượng Hy cung nhân đã điều tra xong, cung nữ Hổ Phách có nghi. 7 tháng 10 ngày, Hổ Phách công đạo lại hoàng hậu sai xử, với Quý phi 3 tháng có thai đương thời âm nhu thâm độc hại, hầu hạ mỗi khi đem dược đồ với đầu ngón tay, hầu hạ Quý phi uống dược đương thời độc. 7 tháng. Đủ rồi. Thái hổ tức giận đánh gãy, các ngươi tiêu vương phủ đã sớm duy trì này nghiệt chủng, hiện giờ vì làm hắn đăng cơ, cái gì dơ bẩn sự đều làm được, nhất phải nói bậy. Thái hổ ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại giấu không được hoảng loạn. Hổ phách, chính là cái này cung nữ. Lúc trước nàng lấy hổ phách người nhà cánh mạng làm áp chế, buộc hổ phách cấp quý phi hạ dược, quý phi sau khi chết không mấy ngày hổ phách liền treo cổ tự xác, nàng còn có chút mừng thầm. Thầm Nghị cũng coi như cho chính mình tỉnh xong việc nhi, không cần lại tìm cơ hội giết hổ phách. Nào biết thế nhưng là tiêu vương dành trước một bước tìm được rồi nàng, mà tiên hoàng càng là trong lòng biết rõ ràng này đó, cùng chính mình diễn kịch ngần ấy năm. Gần nhất xa nhất là Đông Tây, trí thâm trí thiển thanh khê. Trí cao Chí minh nhật nguyệt, thân nhất xa nhất là vợ chồng. Thái hậu trong lòng có chút bi thương. Quân thần cũng không phải ngốc tử, thấy thái hậu như vậy, trong lòng sớm đã có đếm. Mộ chi tuân sáng sớm liền nhìn lao chủ chứa không vừa mắt, ỉ vào nhà mình con rể tại đây có năm chắc, cười như không cười đối Thái Hậu nói, Thái Hậu, ngài nếu là không thẹn với lương tâm, liền làm tiêu vương thế tử đem này quyển sách đọc xong sao, đây là phi công đạo tự tại nhân tâm, chúng ta một đạo nhi nhìn xem là cái nào xúc sinh phát rồ hại trước quý phi bái. Thái Hậu khí ru lên, một câu đều nói không nên lời. Mặc phượng kỳ nhìn nàng khí đủ rồi, mới mở ra quyển sách đến cuối cùng một tờ, nơi này có bệ hạ tự tay viết. Chứng thực ra phụ lời nói là thật, nói liền đem quyển sách giao cho mấy cái trung lập lao thần trong tay. kia mấy người ở triều làm quan vài thập niên, tự nhiên nhận thức tiên hoàng bút tích, nhất thời khẳng định việc này. Đại hoàng tử vội vàng nói, kia cũng không thể chứng minh cái gì, mẫu hậu là lục cung chi chủ, trừng trị cung phi quyền lợi tất nhiên là có, lúc trước phụ hoàng không có truy cứu việc này, chứng minh hắn tha thứ mẫu hậu. Hắn không có, vẫn luôn trầm mặc nhan tu nhiên bỗng nhiên ra tiếng đánh gây, từ trong tay háo lấy ra một vật tới Lúc này Tiên Hoàng thánh chỉ, hắn ở ly thế phía trước đã hạ thánh chỉ, Hoàng hậu ác độc tàn nhẫn, vô đức vô hình, đã không thể thống lĩnh lục cung, phế đi nàng hoàng hậu chi vị. Đêm nay kính bảo tin tức một cái tiếp theo một cái, quần thần cho rằng chính mình đều miễn dịch, lời vừa nói ra lại vẫn là khiếp sợ mọi người. Hoàng hậu bị phế, chứng minh nàng sở sinh đại hoàng tử liền không hề là con vợ cả, thái tử kế vị cuối cùng một cái chướng ngại cũng không có. Nay tin tức một khi chứng thực, đại hoàng tử cùng hoàng hậu liền hoàn toàn không có phiên bản hy vọng. Liền tính bọn họ dùng võ lực lật đổ thái tử, cũng là xoan vị, là ai cũng có thể giết chết nghịch tặc, mà phi danh chính ngôn thuận kế thừa đại thống. Lập tức liền có lao thần vội vã tiến lên một bước nghiệm chứng thánh chỉ thật giả. Nhất phái nói bậy. Đại hoàng tử dành trước một bức từ nhan 11 chô đó đoạt qua thánh chỉ, xoay người phá tan thành từng mảnh, đây đều là các ngươi này đó nghịch thần bôi nhỏ cô chứng cứ. Nhan 11 trong tay thánh chỉ vốn là không phải minh hoàng giấy cuốn, mà là hoàng đế làm người đặt bút viết, che lại ngọc tỷ trăng giấy. Hắn như vậy một xé, nhất thời liền thành phiến phiến đông tuyết trang giấy sôi nổi mà rơi. Cái này thái tử bên này xem như tạc nổi, sôi nổi dựng lên chỉ trích đại hoàng tử hủy diệt chứng cứ. Liền rất nhiều nguyên bản trung lập triều thần đều yên lặng hoạt động bước chân, đứng ở thái tử bên này. Trong lúc nhất thời tình thế nghịch chuyển, bên ngoài tiếng chém giết cũng dần dần bình ổn. Một cái người mặc vũ lâm quân quần áo người đi vào tới, cung kính nói, thái tử, thế tử, bên ngoài phản quân đã bị chế phục. Đại hoàng tử nghe thấy lời này tâm như cho tàn Xong rồi, xong rồi, hắn không còn có phiên bản tư bản, lâu như vậy tới nay đau khổ kinh doanh, vẫn là thất bại trong găng tớp. Nhưng thì tính sao? Đại hoàng tử lui ra phía sau một bước, trong mắt tất cả đều là bi sặc cùng tuyệt vọng, lại chậm rãi nảy lên một cổ tử đỏ đậm tới. Phần 568 Thì tính sao? Hắn liền tính mất đi hết thảy này nghiệp chướng cũng đừng nghĩ hảo quá. Đại hoàng tử nhìn hoa mắt hắn không đến 10 bước thái tử, khoe miệng rơ lên một cái lạnh lùng tới cười. Đồng quy vô tận. Cẩn thận. Không chỉ là ai hô một câu, mọi người chỉ tới kịp thấy trùy thủ trói lọi hàng quang, rồi sau đó chính là đại hoàng tử nhằm phía thái tử thân ảnh, mặc phượng kỳ ly đến quá xa, tưởng ngăn cản cũng không còn kịp rồi. Hoàng cung đại điện chung một mảnh hỗn loạn, dung hoán bất động thanh sắc rời đi. Ngựa quen đường cũ thông qua mật đạo ra hoàng cung, cưới ngựa về đến nhà chuyện thứ nhất đó là tiến vào mật đạo, chỗ đó có người đang chờ hắn. Nương. Dung hoán cao mày hô một tiếng. An quốc công phu nhân chậm gì gì xoay người lại. Giờ phút này nàng vẫn cứ là lười biếng hải đường, mang theo trí mạng dụ hoặc, nhưng mặt mày chi gian sắc bén làm người không dám nhìn thẳng. Như thế nào lúc này đã trở lại, trước mắt trong hoàng cung bất chính là một hồi bức vua thoái vị tổ sao. An quốc công phu nhân cong cong khỏe môi. Tháng bại đã phân. Dung hoán lắc lắc đầu, trong lời nói có chút nghiến răng nghiến lợi, vốn dĩ đại hoàng tử đều nắm chắc thắng lợi, đáng tiếc thời khắc mấu chốt mạc phượng kỳ đống nhiên xuất hiện. Mang theo tiên hoàng thánh chỉ cùng tiêu vương bút ký giúp thái tử phiên bản, ta đi thời điểm còn không có cái kết quả, nhưng thái hậu cùng đại hoàng tử đại thế đã mất, không thắng được. An quốc công phu nhân nghe thấy lời này, đáy mắt lười biếng chậm dai thối lui, ánh mắt lượng làm người không dám nhìn gần. Nàng như tính lâu như vậy, chính là vì làm đại hoàng tử cùng thái tử lẫn nhau tàn sát, tiêu hao hoàng thất binh lực, đến lúc đó mặc kệ ai thắng đều là thắng thảm, thực lực bị hao tổn, lúc đó nàng lại ra tay là có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng Mạc Phượng Kỳ như vậy chẳng ngang một tay, lại là hỏng rồi chuyện của nàng nhi. Bọn họ tổng cộng đã chết bao nhiêu người. An Quốc công phu nhân nhướng mày nói. Đại Hoàng tử giết Thái Tử ở trong Hoàng cung vệ quân, bất quá Mạc Phượng Kỳ tới kịp thời, tử vong nhân số không nhiều lắm. Sau lại Mạc Phượng Kỳ lại giết Đại Hoàng tử người, tính lên ứng không đến 1.000 Trong Hoàng cung nếu là dũng manh vào đại phê lượng người, tất nhiên sẽ khiến cho hoài nghi. Thái Hậu cùng Đại Hoàng tử vốn dĩ tính toán lấy mau chiến thắng, trước đem thái tử giết Lại kéo viện binh vào thành, lúc đó lại có tưởng kháng nghị liền phải ước lượng ước lượng. Không thành tưởng mạc phượng kỳ trực tiếp dẫn người xâm nhập hoàng cung, như thế sạch sẽ lưu loát giải quyết đại hoàng tử âm hưu. An quốc công phu nhân nghe Dung Hoán nói, thấp giọng lạnh nhạt nói, con hắn, thật sự là cái mối họa Nói lời này thời điểm thanh âm rất thấp, liền ly li nàng rất gần Dung Hoán đều không có nghe thấy. Nương, chúng ta kế tiếp như thế nào? Dung Hoán nghĩ đến liền thiếu chút nữa nhi liền thành công, trong lòng càng là không bình tĩnh Không bằng liền sấn hiện tại đại cục chưa định, chúng ta mở ra cửa thành đem tông miếu người trong tiến cử tới, trực tiếp đoạt được ngôi vị hoàng đế. Không được. Nàng không hề nghĩ ngợi liền phủ định nói, ngươi không nghĩ tới nếu là như vậy, liền thành chân chính xoán quốc, ngươi cảm thấy biên quan những người đó có thể thiện bãi cam hưu. Không nói người khác, chính là mộ thanh ly nhà ngoại bình nam hầu phủ đều sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đại lương cùng đại tấn cũng không có từ bỏ đối đại sở như hổ rình mồi, nếu là bọn họ nam hạ, liền không có ngăn cản bọn họ phương pháp. Này ngôi vị hoàng đế ngồi không được hai ngày lại muốn đổi chủ. Nàng tuyệt đối không cho phép chuyện này phát sinh. kia phải làm sao bây giờ? Dung hoán có chút nóng nảy, chúng ta tổng không thể lại chịu đựng đi. chương 587 đã định thiên hạ. Hắn đã là nhẫn đủ rồi, đặc biệt là hôm nay nhìn thấy mạc phượng kỳ lại lần nữa ngăn cơn sóng giữ, cả người đều giống như ăn rồi bỏ. Dung hoán cắn chặt khớp hàm. Hắn cũng là hai tháng trước mới hiểu được. Chính mình kia từ trước đến nay không hỏi trong triều đại sự nương thế nhưng là tông miếu số hai nhân vật, mà hắn cha sáng sớm liền biết. An Quốc công phu nhân bốn dĩ chính là tông miếu xếp vào ở đại sở nhãn tuyến, nàng thời trẻ chưa xuất giá thời điểm đó là, sau lại trong nhà dốc lòng dạy dỗ, cô y huấn luyện nàng cùng tiêu vương phủ liên hôn. Dung hoán nghĩ đến đây, nhìn về phía An Quốc công phu nhân ánh mắt có chút kỳ diệu. Nếu không có tiêu vương ở xuất trình khi gặp phải tiêu vương phi, hắn nương liền sẽ thuận lợi thêm cấp tiêu vương. Trở thành tông miếu xếp và ở đại sở nhất đắc ý nhang tuyến, chính mình cũng sẽ trở thành tiêu vương thế tử. Không nóng nảy, An Quốc công phu nhân nheo nhíu mắt, ai cũng không biết chúng ta cùng tông miếu quan hệ, ở thái tử trong mắt ngươi vẫn là hắn bên kia người, lại nói Huyền Nhi cũng lập tức liền cùng thái tử thành thân, nhưng thật ra nghĩ cách chu thái tử mặt khác hài tử, chờ ngươi muội muội nhi tử kế thừa đại thống, cũng coi như là chúng ta độc tài quyền to. Tình huống hiện tại có chút cái biến hóa. Nguyên lai nàng là đứng ở tông miếu cùng thánh tôn bên kia, Hy vọng tông miếu có thể nhất thống thiên hạ, nhưng bao nhiêu năm trôi qua, nàng ý tưởng nhiều ít có chút biến hóa. Đầu tiên nàng là cái mẫu thân, phải vì chính mình con cái suy xét, không hề đem tông miếu ích lợi đặt ở thủ vị. Tiếp theo đó là từ lần trước gặp mặt lúc sau Thánh Tôn liền lại vô tin tức, nàng nghĩ mọi cách cũng không thể lại lần nữa liên hệ đến hắn. Chẳng lẽ là bị tiêu vương phủ giết? Nàng có nguyên vẹn lý do như vậy hoài nghi. Vì thế luôn mãi cân nhắc dưới, vẫn là quyết định vứt bỏ tông miếu, làm an quốc công phủ độc trưởng quyền to Dung hoán nghe xong lời này có chút không cam lòng. Quốc cứu tuy rằng hảo, nhưng như thế nào có thể cùng chữ quân, cùng hoàng đế so sánh với. Nhưng lại nhìn chính mình mẫu thân cặp kia lười biếng hai tróng mắt, Dung hoán lại không dám nói ra phản đối nói tới. Đi thôi. An quốc công phu nhân làm sao không biết chính mình nhi tử về điểm này tiểu tâm tư, rũ xuống lông mi nhàn nhạt nói. Là. Dung hoán lại không cam lòng chỉ có thể lui ra. An quốc công phu nhân chờ hắn rời khỏi sau, môi mỏng nhẹ nhấp, cười như không cười nói. Hoán Nhi à, ngươi kia tham mộ quyền thế tính tình, vì sao cùng cha ngươi giống nhau như lúc đầu? Đó là con trai của nàng, đái lòng tưởng cái gì nàng rõ ràng, nếu không có đỏ mắt kia ngôi vị hoàng đế, dung hoán lại vì sao liên tiếp rối dục chính mình vũ lực soán vị? Nhưng hắn liền không nghĩ tới, liền tính dung ra soán vị thành công, hắn cũng là cái con thứ, kế thừa ngôi vị hoàng đế cũng là hắn ca ca mà không phải hắn. Hơn nữa hắn này thiếu kiên nhẫn tính cách, thật sự không phải cái gì chuyện tốt. Hiện giờ thái tử kế vị đại cục đã định, Dung ra tốt nhất đường ra đó là như nàng theo như lời, vứt bỏ tông miếu xoắn vị trông cậy vào dung nguyện sinh hạ hoàng tôn, mà che ở con đường này người trên hết thể đều phải chết. Nàng thân phận thật sự, tông miếu trung trừ bỏ thánh tôn cũng không có người biết được, về sau chỉ cần không hề lộ diện là được, đến nỗi vu tử cái này cùng chính mình tiếp xúc nhiều nhất người, đương nhiên là không thể lưu. Vũ tử như vậy vừa chết, thân phận của nàng liền hoàn toàn an toàn. An quốc công phu nhân nghĩ đến đây, lại lần nữa nở nụ cười, câu hồn và phách. Tê trên vai đau đớn thật là bén nhọn, nhăn 11 nhịn không được nhữ hàm y. Một bên thái y y lập tức nói, miệng vết thương này tuy không gặp cốt, lại cũng thâm hậu, thế tử vẫn là nhẫn mại một vài làm lao thần băng bó hảo. ân Nhăn 11 một lần nữa nửa khép đôi mắt, chỉ là mày trước sau nhăn, mặc phượng kỳ đứng ở nhà ở một chỗ khác yên lặng nhịn. Vừa rồi đại hoàng tử mắt thấy không đường có thể đi, chó cùng dứt dậu muốn lôi kéo thái tử đồng quy vô tận, mặc phượng kỳ ly đến lại xa, cứu chi không kịp Thời khắc mấu chốt vẫn là nhan tu nhiên từ trên xe lăn đột nhiên nhào hướng đại hoàng tử, đem hắn lộng ngã xuống đất mới cứu thái tử, chính mình lại bị lươi dao sắc bén hoa thương. Đại hoàng tử cùng thái hổ bị bắt lấy trụ, đứng ở bọn họ bên kia đại thần cũng bị chế phục. Mặc phượng kỳ để lại An Lưu Phong ở bên ngoài giải quyết tốt hậu quả, dù sao những cái đó đại hoàng tử đảng rắn mất đầu, lại khó thành sự, chính mình tắc cùng đi ngự ý ở nội điện xem nhan tu nhiên miệng vết thương. Chờ ngự y thì băng bó xong lui ra. Trong phòng một lần nữa khôi phục kiên tĩnh. Xin lỗi. Qua thật lâu sau, nhăn 11 mở miệng nói, ngữ khí cực đạm. Mạc Phượng Kỳ ngừng bước chân, không nói gì. Nhăn 11 như cũ nhắm mắt lại, khoe miệng gợi lên một tia châm chọc ý cười. Không nghĩ tới có một ngày, ta cũng sẽ vì bản thân tư lợi đi đến này một bước. Có chút lời nói không cần trọng phá, nói vậy Mạc Phượng Kỳ cũng sẽ minh bạch. Hôm nay đại hoàng tử cùng thái hậu trận này hồng môn yến, nhăn 11 đích đích xác xác là cảm kích. Ngày ấy đại hoàng tử Lợi dụ nổi lên hiệu quả, hắn đã nhiều ngày đều ở thiên nhân giao chiến, một mặt là trung thành, một mặt là một lần nữa đứng lên kỳ vọng. Hôm nay ở trong triều đình, hắn cơ hồ liền phải dao động. Nhìn thái tử bị buộc đến trước cảnh, hắn lại yên lặng, nếu không có Mạc Phượng Kỳ tới rồi, sợ lại như vậy gây thành đại sai. Nhan tu nhiên bên miệng lộ ra một tia cười khổ, ta sẽ cùng thái tử nói rõ, từ đây về hưu, vinh không hề xuất nhập quan trường. Hắn không mặt mũi đối thái tử, không mặt đối Mạc Phượng Kỳ. Thậm chí, không mặt mũi đối chính mình. Mạc Phượng Kỳ vươn một bàn tay đè đè bờ vai của hắn, không cần nhiều lo âu. Nhan tu nhiên chỉ là cười khổ, trong lòng chủ ý đã định. Mạc Phượng Kỳ trầm mặc sau một lúc lâu, lặng lặng nói, ngươi nếu là thật muốn đối thái tử bất lợi, liền sẽ không giả tạo tiên hoàng thánh chỉ. Tiên hoàng chết đột nhiên, mấy ngày trước đây Thái Y còn nói hắn bệnh tình ổn định, đồng nhiên liền hoang thệ, sao có thể cấp nhan tu nhiên lưu lại thánh chỉ tới. Hôm nay cũng định là đánh cuộc một phen Nhan Tu U Nhiên than thở nói, chỉ là giả tạo một phần thánh chỉ đặt ở bên người, thầm nghĩ đại hoàng tử thấy vật ấy tất sẽ thiếu kiên nhẫn, cuối cùng nói không chừng còn có thể là thái tử phiên bản hy vọng. Đại hoàng tử cho rằng tiêu hủy kia thánh chỉ liền chết vô đối chứng, kỳ thật với lúc tướng phản. Thánh trì vốn chính là giả tạo, phóng nó no sớm muộn gì làm người nhìn ra manh mối, nhưng tiêu hủy lại không co so đối, còn thần chỉ biết nhận định nó là thật sự. Đương nhiên, Nhan Tu U Nhiên cũng không có năm chắc đại hoàng tử sẽ thật sự tiêu hủy nó Nếu là đại hoàng tử hơi chút trầm ổn, nhàn tu nhiên chính mình liền phạm vào chém đầu trọng tội. Nhìn Mạc Phượng Kỳ còn tưởng nói nữa, nhan tu nhiên lắc lắc đầu nói, "Ngươi đừng nói nữa, ta tâm ý đã quyết, ngươi đi về trước đi." Nói liền chính mình đẩy xe lăn vào nội điện. Mạc Phượng Kỳ mím môi, ánh mắt phiêu hướng đại điện cây cột mặt sau, cũng không nói lời nào, liền như vậy lặng lặng nhìn, thẳng đến người nọ nhịn không được chính mình đi ra. Liền biết không thể gạt được ngươi." Thái tử sốc lên màn che, bất đắc dĩ lắc đầu. Gặp qua Thái tử Điện Hạ. Mạc Phượng kỳ cung cung kính kính hành lễ. Được rồi được rồi, giờ phút này không có người khác, ngươi những cái đó nghi thức xã giao liền tỉnh đi. Thái tử từ xoang mũi hừ lạnh một tiếng, cô liền biết, ngươi cùng nhan 11 hai người định là tại đây nói thầm cái gì bí mật, quả nhiên. Hắn hôm nay sáng sớm liền nhìn ra nhan 11 không đối tới. Tuy nói sau lại nhan 11 lấy ra giả thánh chỉ, lại giúp chính mình chăn đao, nhưng Thái tử trong lòng nghi hoặc không thể đi xuống. An bài bên ngoài người giải quyết tốt hậu quả, chính mình liền theo tiến vào nghe xong cái thất thất bắt bác, bác. Thình điện hạ thứ tội. Nhìn Mạc Phượng Kỳ thấp liễm mặt mày, Thái tử Nhung Mày, thứ tội, thứ ngươi cảm kích không báo tội, vẫn là nhan 11 bối chủ tội. Mạc Phượng Kỳ nói không ra lời. Thái tử nếu là muốn truy cứu nhan 11 tội danh, hắn liền cãi lại lý do đều không có. Mạc Phượng Kỳ như thế nghĩ, quỳ một gối trên mặt đất. Đây là ý gì? Thái tử Nhung Mày. Hồi điện hạ Lần này thần tử Long Cơ Công, hy vọng dùng này công lao đổi lấy điện hạ vòng qua nhan 11. Mạc Phượng Kỳ trầm rãi nói, Thái tử tựa hồ đã sớm dự đoán được hắn như vậy, khinh thường nói, cái gì từ lòng cơ công, ngươi lá gan nhưng thật ra rất đại, nhất thần tử trợ giúp bổn điện diệt trừ gây rối người, phụ tá bổn điện đăng cơ không phải ngươi ứng tận buồn phận. Hiện tại còn cùng bổn điện có kẻ mặc cả lên, xem ra phụ hoàng nói không sai, các ngươi Tiêu Vương phủ người lá gan là thật sự đại. Phần 569. Thái tử nói cuối cùng, Kế chẳng đột nhiên biến đổi, trong giọng nói nhiễm ba phần sát khí. Mạc Phượng Kỳ duy trì quỷ gối tại chỗ tư thế không nói gì. Ngươi nếu là tưởng liền hắn, chỉ là này đó công lao cũng không đủ. Thái tử híp híp mắt, "Mạc Phượng Kỳ, nếu là ngươi cam nguyện giao ra Tiêu Vương phủ binh quyền, từ đây từ bỏ này thừa kế vong thế tư vị, cô nhưng thật ra có thể suy xét tha cho hắn một mạng." Tiêu Vương phủ đối ngôi vị hoàng đế, vĩnh viễn đều là tiềm tàng thai hoàng ẩm. Điểm này Mạc Phượng Kỳ rõ ràng, Thái tử cũng rõ ràng. Chết đi tiên hoàng rõ ràng hơn. Dường chi sườn há dung người khác ngủ ngáy. Một chữ sóng vai vương tồn tại vốn chính là đối hoàng quyền khiêu khích. Hán đảo muốn nhìn một chút, Mạc Phượng Kỳ sẽ như thế nào lựa chọn? Thái tử trong mắt dám quăng kích động. Ngoài dự đoán, Mạc Phượng Kỳ cơ hồ không có do dự từ trong lòng móc ra tiêu vương phủ lệnh bài đẩy tới, thần nguyện còn tước. Này bốn chữ bị hắn nói được thanh đạo, phản phất không phải cái gì đại sự. Thái tử biểu tình như cũ nghiêm túc, người nghĩ kỹ rồi Đúng vậy Mạc Phượng Kỳ gật đầu. Tuy có chút tiến nuối về sau không thể chinh chiến xa trường, nhưng dùng cái này tới đổi lấy nhan tu nhiên tánh mạng, định là có lời. Chính mình không có thân huynh đệ, nhiều năm như vậy đã sớm đem nhan 11 cho rằng thủ túc, tuyệt không có thể làm hắn nhân tội bị giết. Thái tử nhìn Mạc Phượng Kỳ kêu băng sơn dường như biểu tình, trên mặt bất động thần sắc từ trong tay hắn tiếp nhận tiêu vương phủ lệnh bài đặt ở trong tay thưởng thức. Nay lệnh bài là Thái tổ hoàng đế vì tiêu vương phủ chế tạo, đảo mắt đã có trăm năm. Thái tử quét mắt mặc Phượng Kỳ, rõ ràng thấy hắn ngón tay khẽ run lên, một lần nữa đem kia lệnh bài ném cho mặc Phượng Kỳ. Điện hạ. Mặc Phượng Kỳ kinh ngạc ngẩng đầu, lại chỉ nhìn thấy cái bóng dáng. Được rồi, con người không phải thánh hiền, ai mà không có sai lầm. Thái tử như cũng là hư lạnh ngữ khí, chuyện này cô coi như không phát sinh quá, không cần nhắc lại. Mặc Phượng Kỳ trong lòng một đốn, không thể tưởng tượng nhìn về phía thái tử, từ trước đến nay lãnh đạm trong mắt tất cả đều là kinh hỉ. Ai có thể nghĩ đến Thái tử sẽ tha thứ nhan tu nhiên phản bội, vẫn là ở đề cập ngôi vị hoàng đế dưới tình huống. Giờ khắc này, Mạc Phượng Kỳ trong lòng tràn đầy cảm kích, bất quá nghĩ đến một khác sự kiện, mày lại nhữ lại, chính là hắn quyết tâm muốn đưa sĩ. Người ngày thường không phải rất thông minh sao, như thế nào hôm nay nhưng thật ra tròn váng. Thái tử không kiên nhẫn quay đầu lại, hắn phải đi, cô không đồng ý không phải thành. Còn có thể như vậy. Mạc Phượng Kỳ trên mặt lần đầu tiên xuất hiện dại ra biểu tình, nhìn Thái tử đi ra ngoài. Hắn ở nơi đó đứng hồi lâu, thẳng đến phục hồi tinh thần lại lý hảo suy nghĩ, đang định đi ra ngoài liền thấy cái cung nhân chạy tiến vào Thế tử, thế tử phi tiến cung. chương 588 vẫn luôn đi xuống đi đại kết cục. Thanh ly. Nàng hẳn là ở tiêu vương phủ trung dưỡng thai mới đúng, như thế nào sẽ bỗng nhiên tiến cung, chẳng lẽ là trong phủ xảy ra chuyện. Mặc phượng kỳ trong lòng dùng mình, bước nhanh hướng ra phía ngoài đi đến, đi tới cửa chỗ vừa lúc đụng tới chuẩn bị tiến vào mộ thanh ly. Hắn giữ chặt nàng nhìn kỹ một vòng, xác định không có việc gì mới yên lòng, đang muốn nói chuyện lại bị mộ thanh ly đánh gãy. Mặc phượng kỳ, phó tâm giao đã chết. Mộ thanh ly ở bên thai hắn thấp giọng nói, ta còn phát hiện một sự kiện. Nàng mặt sau thanh âm ép tới cực thấp, mặc phượng kỳ ngưng thần nghe qua, trên mặt biểu tình thay đổi liên tục, từ xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy hai người dựa sát vào nhau thân ảnh. Bình ổn nội đấu ngày thứ hai, thái tử chính thức đăng cơ, quốc hiệu sở văn đế. Liên ở cùng một ngày. Đại hoàng tử chết bất đắc kỳ tử với ngục trung, tất cả mọi người hiểu được là tân đế động tay, nhưng không có người dám nói toạc. Từ xưa được làm vua thua làm giặc, còn không phải là đơn giản như vậy chuyện này sao? Thái tử nhiều lần khúc chết rốt cuộc bước lên ngôi vị hoàng đế, sao có thể buông tha nhiều lần hãm hại với hắn đại hoàng tử? Thái hậu nghe thấy tin tức này sau lập tức ở tầm cung thắt cổ tự vẫn bỏ mình, các cung nhân đều ở chuẩn bị mở hoàng đế đăng cơ đại điện, không ai hy vọng nàng chết va chạm tân hoàng, tất nhiên là qua loa xử lý đã từng đứng ở này đế quốc đỉnh hai mẹ con, liền như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa, lấy như thế qua loa phương thức rời đi, có thể nào không cho người tổn thức? Hơn nữa trừ bỏ chết đi đại hoàng tử, còn có cái càng kính bạo tin tức chuyển đến, nhị hoàng tử mang theo văn phi suốt đêm chạy trốn. Tân đế ngay từ đầu nghe thấy này tin tức là kinh ngạc, hắn vốn dĩ cũng không tính toán đối nhị hoàng tử động thủ, tuy rằng hắn đã từng ỷ vào thân phận khinh nhục quá chính mình, nhiều nhất đoạt quyền lợi làm nhị hoàng tử làm phú quý vương ra, cũng không biết hắn có cái gì nhưng chạy. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng cũng liền minh bạch, này nhị hoàng tử sợ là còn chưa từ bỏ ý định, làm kia hoàng đế mộng, mới có thể chạy ra đi tính toán nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều năm lại sát trở về đâu. Tân đế lập tức làm Vũ Lâm quân truy kích nhị hoàng tử, sống thì gặp người chết phải thấy thi thể, định là muốn đem hắn mang về tới. Vũ Lâm quân cũng toàn lực xuất động, nhưng nhị hoàng tử làm như sớm có chuẩn bị, không biết có gì phương pháp rời đi kinh thành, không còn nhìn thấy bóng dáng. Tân đế đó là tái sinh khí cũng không thể vì hắn chậm trễ đăng cơ lại điển. Vì thế ngày kế như cũng đăng cơ, đã đạ bái đại sở tông miếu, chiếu lệnh thiên hạ, chính thức trở thành sở văn đế. Thái tử vừa đăng cơ thành hoàng đế, chuyện thứ nhất chính là thực hiện cùng Dung ra hôn nước xác lập Dung Nguyễn vì chết phi chi nhất, chọn ngày thành hôn. Là đêm, hoàng cung. Toàn bộ cung đình một mảnh màu đỏ, trời cao trong điện càng là thôi bôi hoán trản, thật náo nhiệt. Lại, lại đến. Dung hoán lớn đầu lưới tưởng cùng mấy cái tiến đến kính rượu người cùng ly, cười thoải mái. Hôm nay hoàng đế lại hôn. Trong cung ít có không rơi chìa khóa, cho phép tụ tập tại đây náo nhiệt một vài, đương nhiên giờ phút này có thể xuất hiện tại đây trong phòng, đều là vương công quý tộc gia công tử, ngày thường cùng Dung Hoán giao hảo, hôm nay cô ý tới chúc mừng hắn. Mọi người đều biết Dung Nguyễn là tân hoàng đăng cơ sau trừ bỏ hoàng hậu ngoại chính thức xác lập cái thứ nhất có danh phận cung phi, vừa lên tới chính là bốn phi chi nhất, tiền đồ không thể hạ lượng, làm nàng ca ca Dung Hoán, cũng là đại gia lấy lòng đối tượng. Cho nên đêm nay một đợt lại một đợt người tới cấp dung hoán kính rượu, uống hắn đã là bảy phần say. Dung Hoán mồm to uống xong ly chung rượu nhạt, uống đến một nửa bỗng nhiên ném xuống cái ly hướng phía ngoài chạy đi, mọi người hoảng sợ, rồi sau đó liền nghe thấy nôn mửa thanh âm, phục mà thoải mái cười to. Dung nhị a Dung nhị, ngươi tiểu lượng như thế nào liền như vậy vô dụng. Chính là, lúc này mới đến chỗ nào, ngươi hôm nay là làm sao vậy? Dung Hoán thật vất vả phun xong, ăn nằm bỏ muôn lộ ra nửa khuôn mặt tới, các ngươi uống trước ta, ta muốn đi ra ngoài đi một chút, ai đều có thể nhìn ra hắn là uống cao, đại gia hôm nay uống rượu chính là đồ cái náo nhiệt, nào tưởng thật sự chuốc say dung hoán, liền có hắn đi. Vốn dĩ có cung nhân tiến lên tưởng nâng dung hoán, lại bị hắn ngăn, không cần các ngươi nữa, ta không có say. Ta liền tưởng chính mình đi một chút, cung nhân nhìn hắn thái độ kiên quyết, chỉ có thể tùy vào hắn đi. Dung hoán lão đào lắc lư đi phía trước đi, có thể cảm giác đến trên lưng là cung nhân tầm mắt. Trở qua cái cua quẻo lập tức lắc mình dấu ở tường sau, bằng mau tốc độ theo chân tường hướng phía đông nam hướng chạy tới. Hắn tốc độ thức mau, lại là ban đêm, không ai chú ý hắn. Dung hoán mấy cái lướt trên, chạy đến tới rồi một tòa núi giả chỗ dừng lại, vững vàng dừng ở núi giả mặt trên, ánh mắt đông nhiên trở nên sắc bén, chỗ nào còn có một kia men say. Hắn ở núi giả phía trên nhìn tâm hạ, phát giác thủ hạ kia chỗ quả thật là chấm không, khấu khai mặt trên che giấu cục đá chuyển động cơ quan. Nối giả chỗ chậm rãi mở ra một cái nhập khẩu. Dung Hoán lại không do dự, thân ảnh nhoáng lên liền chui đi vào, trong bóng đêm đi qua thật dài một cái đường hầm, lại lần nữa ra tới khi cảnh sắc đã lớn không giống nhau. Dung Hoán khỏe miệng lộ ra cái vừa lòng tươi cười. Hoàng cung hậu cung là không chuẩn người khác tiến vào, liền tính hắn muội muội gả cho thái tử, hắn cũng chỉ có thể ở phía trước cung điện chung cùng mọi người đem rượu ngôn hoan. Nhưng hắn vẫn là nghĩ cách mua được thông hiểu trong cung cơ quan người, được đến như vậy một cái tiến vào hậu cung lộ tuyến. Hơn nữa là ở không kinh động thủ vệ tiền đề hạ. Hắn tối nay đầu tiên là làm bộ cái mọi người uống rượu say, tất cả mọi người sẽ cho rằng hắn là đi ra ngoài tỉnh rượu, liền không ai sẽ đoán được hắn hôm nay chân chính mục đích, ám sát hoàng đế. Dung hắn trong mắt tinh quang bạo trướng, không có một đinh điểm say rượu ý tứ, chỉ là chàn đầy công nhiệt. Chỉ cần hoàng đế cùng Mạc Phượng Kỳ vừa chết, mặc kệ lại là ai cái vị, dung ra đều có bản lĩnh nắm lấy cơ hội, đem kia hoàng đế biến thành cái con rối. Chân chính quyền to thực tế nắm giữ ở dung người nhà trong tay. Lại qua cái hai năm thời cơ chín người, liền có thể đem hoàng đế phế đi, giống như Tam Quốc khi Tư Mã ra như vậy sáng lập một cái Tân Vương triều, thay thế. Thối nay chính là hắn tốt nhất cơ hội. Hoàng đế Tân Hôn tất nhiên không có phòng bị, hắn có thể trước giết hoàng đế, lại giả truyền thánh chỉ đem Mạc Phượng Kỳ lừa tiến cung trung, sấn này chưa chuẩn bị giết hắn. Bởi vì biết nương sẽ không đồng ý, Dung Hoán liền không có nói cho bất luận kẻ nào, đồng thời hắn đáy lòng cũng có phân tích kỳ. Nếu là dung ra thiên hạ thật sự nhân hắn đạt được, tương lai phụ thân ở truyền ngôi vị hoàng đế thời điểm là có thể vòng qua đại ca truyền cho chính mình. Nói không chừng, hắn đều có thể trực tiếp lấy phụ thân mà đại chi. Dung hắn hô hấp dồn dập lên. Hắn tự hồ đã nhìn đến tương lai ánh dạng đông, nếu không phải cố kỵ cảnh tượng, hắn không thể ngửa đầu cười to. Quốc cứu gì là cười như thế vui vẻ. Nghe được thanh âm này, dung hắn như là bị người bóp chặt giọng nói, không thể tin tưởng quay đầu lại, đại thấy rõ ràng người tới sau toàn bộ thân mình đều cứng đờ. Văn đế đứng ở một mảnh bóng cây gian, mỉm cười nhìn hắn. Có chuyện gì nói ra, làm chấm cũng nhạc một nhạc. Văn đế khỏe miệng là cười nhưng trong mắt không có một chút ý cười. Hắn như thế nào sẽ ở chỗ này? Dung hoán đại náo có một khắc tạm dừng. Giờ phút này văn đế, không nên đang ở ung cùng cung cùng chính mình muội muội ở bên nhau sao, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Sau đó dung hắn rõ ràng hơn, trước mắt không phải tưởng việc này thời điểm. Trước đem hoàng đế lừa gạt qua đi mới là quan trọng sự. Hắn trong lòng vừa động, làm bộ uống say cười hì hì nói, vậy hạ, ngài không ở huyện nhi bên người bồi, như thế nào cũng tới nơi này tìm thần nhóm uống rượu. Nếu là hoàng đế tin hắn là đi nhầm địa phương, liền còn có cơ hội. Văn đế cười mà không nói. Liền ở dung hoán đầu vóc chuyển bay nhanh, nghĩ thầm chính mình kế tiếp nên như thế nào nắm chắc hỏa hậu thời điểm. Mặc phượng kỳ như mực thân ảnh xuất hiện ở hắn trước mắt, trong tay còn cầm cái bao tải. Dung hoán cũng chưa phản ứng lại đây, mặc phượng kỳ liền cách không ném đi, đem kia túi ném ở hắn dưới chân, bên trong gục cục lăn ra cá nhân đầu tới. Dung hoán nhìn chăm chú nhìn lại, cả người lệnh băng. Giờ phút này nhưng còn không phải là hắn cha an quốc công. Bệ, bệ hạ Dung hoán hết hầu phát khẩn. Hôm qua tiêu vương thế tử cùng chấm nói thời điểm, chấm còn bán tín bán nghi tới. Văn đế khuôn mặt hòa ái nhìn về phía Dung hoán, đạo không phải tin tưởng các ngươi dung ra, mà là nghĩ các ngươi sẽ không có lớn như vậy lá gan. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là chấm quá ngây thơ rồi. Hoàng đế có chút cái thở dài. Dung hoán biết chính mình cái này là hoàn toàn bại lộ, lại không chảy liền không cơ hội, lập tức một câu vô nghĩa không nói, quay đầu liền dùng khinh công tính toán rời đi. Không nghĩ tới vừa động dùng nội bộ liền trời đất quay cuồng, cả người đầu to chiều hạ ngã quỷ trên mặt đất. Dung nhị công tử hôm nay vội va hiến hội, sợ là uống lên không ý rượu. Nhan mời thanh âm chuyển đến, hắn đẩy xe lăn chậm rãi từ sau thân cây ra tới. Ngươi như thế nào liền không nếm đến kia rượu là bỏ thêm liêu? Phần 570 Nhan 11 cười đạm nhiên Hôm qua mộ thanh ly làm ra cái này đề nghị thời điểm, hắn còn có chút không tán thành, cảm thấy dung hắn sẽ uống ra bất đồng tới. Mộ thanh ly lại nói cho hắn dung hoán hôm nay tất nhiên sẽ tự cho là thông minh, hơn nữa hắn tâm tư không chừng, sẽ không uống ra rượu rượu tới. Thật đúng là bị nàng nói chung rồi. Kia dược hiệu quả cực nhanh, dung hắn ngã trên mặt đất tầm mắt dần dần mơ hồ, càng muốn vận dụng nội bộ. Trên người sức lực sói mòn càng nhanh, đến tổt cùng là nơi nào? Hắn vẫn là không cam lòng, muốn hỏi bọn họ là như thế nào phát hiện? Người nương vì bảo hộ chính mình bí mật mà giết vũ tử, lại không biết vũ tử đã đoán được thân phận của nàng. Mạc Phượng Kỳ bình tĩnh nói, ngày ấy Thanh Ly ở nàng thi thể phía dưới, tìm được rồi cái huyết viết An Quốc hai chữ. Mộ Thanh Ly lại từ trước đến nay đều là cái lớn mật suy đoán, nghĩ mộ Thanh Phủ sinh thời cùng nàng nói manh mối thật đúng là liền hoài nghi tới rồi An Quốc công phu nhân trên đầu. Dung Hoán nghe được nơi này, đáy mắt tràn đầy không cam lòng, nhưng mỹ mắt không chịu khống chế càng ngày càng trầm, chỉ có thể dùng dư quang thấy quanh thân thị vệ chiều hắn đi tới, như là thủy chiều giống nhau đem hắn vây quanh. Thời khắc mấu chốt, một cái hắc y nhân từ trên trời giáng xuống, tay háo rộng một xóa liền có thị vệ hét lên rồi ngã gục, nắm lên trên mặt đất Dung Hoán liền tính toán đi. Mạc Phượng kỳ tự nhiên sẽ không bỏ qua nàng, đứng dậy đi lên đó là hướng về phía nàng giữa lưng chụp đi, không nghĩ tới kia nữ nhân thân pháp quỷ dị. Thân ảnh nhoáng lên liền vòng qua đi, trở tay liền chiều hoàng đế ném ra ám khí, Mạc Phượng Kỳ bất đắc dĩ chỉ có thể cứu viện hoàng đế, liền lần này công phu, người nọ đã mang theo Dung Hoán đi rồi thật xa. Giữa không chung nàng phát ra khinh thường cười nhạo thanh. Tông Miếu mấy trăm năm gian võ công bí tịch dữ dội nhiều, trong đó không thiếu một ít thiên làm lệnh cực kỳ lợi hại võ công. Nàng này một thân khinh công thuật thân ảnh quỷ mị, liền tính Mạc Phượng Kỳ võ công cực cao cũng chưa chắc chảo đến nàng, quan trọng nhất chính là hắn còn muốn nhớ hoàng đế an nguy liền càng cho chính mình cơ hội thừa dịp Chính nghĩ như vậy, sau lưng một trận sắc bén nội bộ dùng để, nàng không có quay đầu lại thân mình chấp động hướng tả tránh đi, ở kia nội lực tiếp xúc đến chính mình trước một giây bỗng nhiên chiều hạ chấp động, kể từ đó người nọ lần này chỉ biết thất bại. Nhưng ngoài dự đoán chính là, người nọ làm như biết nàng sẽ làm như vậy, đồng thời bắt tay trưởng đi xuống hoạt động, không nghiêng không lệch đánh vào nàng giữa lương thượng. Hoa! Nàng lại chống đỡ không được, từ giữa không chung ké xuống. Người nọ đi theo nàng mặt sau rơi xuống, một tay đem nàng khăn che mặt tháo xuống, kia trương lười biếng Trung mang theo chút sắc bén khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người. An Quốc công phu nhân Liên tính mọi người đã sớm biết sẽ là như vậy, giờ phút này trong lòng cũng là chấn động. Ai có thể nghĩ vậy dạng một nữ nhân, thế nhưng sẽ là tông miếu người trong. An Quốc công phu nhân tầm mắt nhưng thật ra rừng ở người nọ trên người, chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra thân phận của hắn, nghiến răng nghiến Lợi nói, phong đàn chủ, như thế nào là ngươi? Người này đúng là tông miếu trừ bỏ chính mình, Thánh Tôn cùng Bạch Thiên mạch ngoại đệ tứ hào nhân vật, cũng là lúc trước cùng Đại Lương thái tử chấp đầu, giết chết mộ thanh ly đường mọi người. Hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, cùng đại sở mọi người liên thủ. Là ngươi phong đàn chủ từng câu từng chữ nói, tràn đầy hận ý, là ngươi không màng Thánh Tôn sinh tử, bán đứng hắn liền vì Vinh Hoa phú quý. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn biết nữ nhân này tồn tại, lại không hiểu được nàng thân phận thật sự. Từ Thánh Tôn mất tích, hắn ruột liên lạc với nàng. Đối phương lại không có hồi âm, thẳng đến mấy ngày trước Mạc Phượng Kỳ tìm được chính mình, nói hắn hiểu được bọn họ tông miếu nội quỷ là ai, chỉ cần đáp ứng một điều kiện, liền báo cho hắn kia thần bí nữ tử thân phận. Đối với phong đàn chủ tôi nói, Mạc Phượng Kỳ cố nhiên đáng giận, nhưng nhà mình phản đồ so với hắn đáng giận một vạn lần, vì thế không do dự liền đáp ứng rồi. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới là đại sở An Quốc Công Phu Nhân. Ta không có. An Quốc Công Phu Nhân muốn định giải thích, Nhưng khỏe mắt thấy vây đi lên thị vệ cùng Vũ Lâm Quân, đồng nhiên cũng liền không nghĩ giải thích. Còn có cái gì ý nghĩa đâu. Nàng bị thương, hôm nay là như thế nào đều không chạy thoát được đâu. An Quốc công phu nhân nghĩ, ánh mắt rừng ở dung hoán đã hôn mê quá khứ trên mặt, có chút thê lương, còn có chút thuộc về mẫu thân thương tiếc Ngươi như thế nào ngu như vậy, đều nói không cho ngươi xúc động hành sự nàng cười khổ lắp đầu. Văn đế ánh mắt cổ quái nhìn nàng. Hắn cùng nữ nhân này cơ hồ không có giao thoa, bản năng nói cho hắn. An quốc công phu nhân từ trước đến nay không phải dễ chọc nhân vật, nhưng sao cũng không nghĩ tới lại là tông miếu người trong. Kể từ đó liền có cái làm người không nghĩ ra vấn đề. Người võ công như thế lợi hại, như thế nào không cứu An quốc công? Văn đế nhịn không được hỏi. An quốc công phu nhân nghe vậy nhìn về phía trên mặt đất kia lăn xuống đầu người, trong mắt chàn đầy chán ghét, khỏe môi treo lên châm chọc cười tới, hắn vẫn luôn tham sống sợ chết, xu lợi tị hại, có thể nói tiểu nhân trung tiểu nhân, nhịn nhiều năm như vậy đã sớm tâm tổn chán ghét. Nếu không phải cố kỵ mấy cái hài tử ta đều phải động thủ giết hắn, hiện giờ lại vì sao phải cứu hắn? Lời này nghe được hoàng đế rất là khó hiểu, cơ hồ buộc miệng thuốc ra nói, người nếu như vậy chán ghét hắn, lúc trước làm gì còn phải gả? Hắn đột nhiên cầm mồm, nghĩ đến cái gì giống nhau nhìn về phía mặt Phượng Kỳ. An quốc công phu nhân lại cuồng tiếu lên, cười tê tâm liệt phế, cười cười liền chảy xuống nước mắt tới. Không tồi, ta lúc trước gả cho này lao ghét vật, chỉ vì ích lợi, thuần túy là muốn trả thù hắn. Nàng nói cuối cùng một cái hắn tự, mắt sáng như lúc nhìn về phía mặt Phượng Kỳ, đối thượng cặp kia màu tím đôi mắt, trong con ngươi là kinh thiên hận ý. Năm đó, cùng ta có hôn ước chính là hắn. Nàng nhìn mặt Phượng Kỳ, tự tự khắp huyết, hẳn là trở thành ta phu con người, cũng là hắn. Nếu không phải gặp được cái kia tiện nhân, nàng đã sớm trở thành hắn thê. Nàng có thể buông tông miếu đủ loại, vứt bỏ nhiều năm như vậy khổ tâm kinh doanh hết thảy, chỉ vì cùng hắn ở bên nhau. Đều do cái kia tiện nhân, quái cái kia tiện nhân Bất quá kia lại như thế nào đâu, nàng không phải là đã chết. Nghĩ đến đây, an quốc công phu nhân tửa khóc tửa cười, biểu tình khủng bố thực. Mặc phượng kỳ lại là tâm thần vừa động, song quyền nắm chặt, trên trán gân xanh bạo khởi, là người giết ta mẫu phi. Đối vũ tự điều tra đã biến tướng chứng minh hắn mẫu phi nguyên nhân chết, nhưng vũ tự không có hại chết tiêu vương phi lý do, chỉ có an quốc công phu nhân. Là ta. Nàng cổ dơ lên, trong giọng nói mang theo vui sướng tràn trề trả thù, nàng là ta giết, ngươi phụ vương cũng là ta giết. Đợi hơn 20 năm, hắn trước khi chết trong mắt cuối cùng một người, không phải cái kia tiện nhân, mà là nàng. Mạc Phượng Kỳ rốt cuộc nhịn không được, màu tím trong mắt như mưa rền gió dữ, cực quang nhằm phía An Quốc công phu nhân, lại thấy nàng cổ họng vừa động, nuốt vào thứ gì. Cơ hồ nuốt xuống ngay mắt, An Quốc công phu nhân nghi hoặc, hốc mắt đồng thời trào ra máu tươi, đối mặt vẻ mặt bạo nộ Mạc Phượng Kỳ, nàng lộ ra cái giữ tận tươi cười tới, đáng tiếc. Người không có. Sát. Giết Cơ hội. Ngạnh. Một tiếng rơi xuống đất trầm trọng thanh, nàng thật mạnh ngã trên mặt đất, nhưng trước khi chết vẫn có một giọt nước mắt rơi xuống, nền ở bùn đất không thấy bóng dáng Nếu có kiếp sau, nếu làm ta trước gặp được người, người liền trước yêu ta, được không? Mạc Phượng kỳ đối mặt kia cụ đã mất đi sinh cơ thi thể, đôi tay niết đến hổ khẩu trắng nước, lại vẫn là buông ra nàng. Gió lạnh gào thét, văn đế hơi hơi thở dài, khỏe mắt phiết đến kia phong đàn chủ, chi gian người sau mũi chân một chút liền rời đi Phía chân trời chuyển đến hắn khàn khàn thanh âm. Ta đã báo thủ, tự nhiên tuân thủ lời hứa, sinh thời tuyệt không sẽ làm tông miêu giáo chúng bước vào đại sở một bước. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất ở trong không khí. Kết thúc sao? Nhan 11 ngầm đầu, thấy không chung không biết khi nào rơi xuống trắng tinh bông tuyết, bị đến lóa mắt. Mộ thanh ly từ chỗ tối đi ra, chậm rãi tiến lên nắm lấy mạc phượng kỳ tay, mềm mại ngón tay nhẹ nhàng bẻ ra hắn nhết đến gắt gao nắm tay, ôn nu nói kết thúc. Thiên điệu chi gian. Một mảnh trống trải, một mảnh yên lặng. Năm tháng sau. Ai nha, cấp chết người, ta tẩu tử như thế nào còn không có sinh. Mà quyền lâm đứng ở cửa cấp qua lại xoay quanh. Nhan mười một khỏe mắt quét nàng liếc mắt một cái, bất đắc gì nói, ngươi lại đừng lắc lư, xem ta quán mắt. Từ mộ thanh ly vào phòng sinh, mà quyền lâm liền trong chốc lát vừa hỏi. Ta sốt ruột. Mà quyền lâm quay đầu lại trừng hắn. Ngươi ca so ngươi càng sốt ruột. Nhan mười một không nhanh không chẩm pha một ly trà Nhìn Mạc Uyển Lâm như vậy vẫn là không đành lòng, bổ sung nói, "Mộ Lam ở bên trong, yên tâm đi." Mạc Uyển Lâm nhìn mắt vài bước ở ngoài Mạc Phượng Kỳ, thấy hắn thân mình chạm đến thẳng tắp, vẫn không nhúc ních nhìn chằm chằm phong sinh, liền không dám lại ồm ĩ, hậm hực ngồi vào nhan 11 bên cạnh, một phen đoạt lấy hắn mới vừa pha trà ngon thủy ngựa đầu đốn xong. An Quốc công phủ hủy diệt sau, Mộ Lam cùng ngày đã bị cứu ra tới, bị chút ra thịt chi khổ, cũng may không có trở ngại, mấy ngày liền dưỡng trở về. Đáng giá nhắc tới chính là mạc quyển lâm tây vực hành trình. Nàng đi về sau mới biết rõ ràng, tiêu vương phi thật là ba tư vương nữ nhi, mẫu thân là đã từng từ hán mà mua tới nô lệ, như nhau bọn họ sở suy đoán như vậy. Lúc trước lao ba tư vương sau khi chết, vương hậu không dung này đó thứ tử thứ nữ, đưa bọn họ cùng bọn họ nô lệ mẫu thân hết thẻ giết, tiêu vương phi trời xuôi đất khiến chạy trốn, tránh nẽ truy binh thời điểm vừa lúc đụng phải tiêu vương. Nàng tuy nhặt về một cái mệnh, nhưng mẫu thân của nàng lại vĩnh tư Đối với tiêu vương phi tới nói, cố thổ tự nhiên là cái đau xót nơi, húng chi nàng không nghĩ làm chính mình thân phận cấp tiêu vương mang đến không tiện, nhiều năm như vậy im miệng không nói. Nhưng sau lại vương hậu thân nhi tử kế vị sau không có sinh hạ con nối roi, chờ hắn sau khi chết ba tư vương đỉnh vì ngôi vị hoàng đế tranh đoạt không thôi, còn gặp phải người ả dập xâm lấn, toàn bộ vương chiều mỏi mệnh không dám. Hiện giờ tại vị cũng là đã từng ba tư vương con vợ lẽ, nghe xong mạc huyển Lâm tự thuật, lập tức tỏ vẻ nguyện ý thừa nhận Tiêu Vương phi Ba Tư trưởng công chúa thân phận, đồng thời cũng cùng đại sở giao hảo kết minh. Có ý tứ chính là, liền ở Mạc Quyển Lâm nói thỏa này hết thể tính toán trở lại đại sở khi, lại phát hiện nhị hoàng tử tới rồi Ba Tư. Nguyên lai hắn là đi tị nạn, muốn thuyết phục Ba Tư cùng đại tấn liên hợp giúp hắn tấn công đại sở, còn chưa kịp du thuyết liền đụng vào Mạc Uyển Lâm trước mặt. Ba Tư vương tự nhiên là đem nhị hoàng tử làm thuận nước dong thuyền đưa cho Mạc Uyển Lâm, nàng đem hắn một lần nữa mang về đại sở. Mạc Uyển Lâm trở về là lúc xử cái hư, cố ý làm Mạc Phượng Kỳ cùng Nhan 11 nói, nàng ra ngoài ý muốn chết ở bà tư, Nhan 11 biết sâu như xét đánh giữa trời quang, nhất thời hối hận không thôi, chính là muốn nên Mạc Uyển Lâm linh vị quá môn. Nàng ở nơi tối tăm xem buồn cười lại cảm động, liền ở thành hôn ngày đó xuất hiện, hai người cuối cùng tiêu tan hiểm khích lúc trước, trước mắt liền chờ tiên hoàng tăng kỳ qua đi liền thành thân. Trớ hôn kỳ cũng không ngừng hai người bọn họ. Lúc trước Mộ Thanh Ly giúp đỡ quá thư sinh Lạc Tư Minh, Năm nay thi đỉnh nhất cử trung đệ, là đệ thập tứ danh, ban đồng tiến sĩ xuất hơn mà hắn trung bảng sau chuyện thứ nhất chính là tìm được mộ thanh ly cầu hôn, tưởng cưới bên người nàng Sương Nhi. Nguyên lai thời gian lâu như vậy tới nay, Sương Nhi thích người đều là lạc tư minh, cũng là trộm chạy tới thấy nàng. Mộ thanh ly vui vẻ nhận lời hôn sự. Nhưng thật ra nhan 11 chân cuối cùng cũng không tìm được trị liệu phương pháp, bất quá hắn khúc mắc đã cởi bỏ, không hề tích tụ việc này. Liên vào giờ phút này. Trong phòng truyền đến một tiếng thanh thúy khóc nỉ non thanh, trong viện vài người đồng thời banh thẳng thân mình, Mạc Phượng Kỳ mấy cái bước đi đến phòng sinh trước cửa, xem như vậy hận không thể xông vào. Phần 571 Bà đỡ một mở cửa thiếu chút nữa đụng vào Mạc Phượng Kỳ, nhìn thấy hắn như vậy liền muốn cười, thật cẩn thận đem trong lòng ngực tiểu đoàn tử nhét vào Mạc Phượng Kỳ trong lòng ngực, cười tủng tìm nói, chúc mừng vương gia, vương phi cho ngài thêm cái tiểu thế tử, mẫu tử bình an. Nàng đâu? Mạc Phượng Kỳ thật cẩn thận tiếp nhận bà đỡ truyền đạt hoa hoa, không rảnh lo xem một cái, nhịn không được hướng trong phòng xem, không chờ bà đỡ nói nữa liền một chân đạp đi vào. Ai, vương ra bà đỡ tưởng kêu Mạc Phượng Kỳ ra tới, lại bị mộ lam dùng ánh mắt ngăn chở. Mộ thanh ly tái nhợt mặt nằm ở trên giường, gò má thượng đều là mồ hôi, xương nhi đang ở cho nàng nguy dược. Phượng Kỳ mộ thanh ly nhìn thấy Mạc Phượng Kỳ tiến vào, nhịn không được điếu môi mắt mạo lệ quang, sinh hải tử thật sự đau quá. Nàng như vậy thoát lực bộ dáng xem Mạc Phượng kỳ đau lòng, trong lòng càng là cảm kích mộ thanh ly như thế vất vả vì chính mình dư lại hải tử, tiến lên bắt lấy tay nàng, trong mắt thâm tình như thế. Xương Nhi thấy thế chỉ có thể trước đem chén nhỏ vương lùi xuống. Một bên mộ lam lại xem một cười. Mộ thanh ly cũng là có ý tứ, sinh hài tử như vậy đau đều không khóc, toàn bộ hành trình cắn răng kiên trì xuống dưới, nói hô dễ dàng tiết lực, trước mắt đều sinh xong rồi. Thấy Mạc Phượng kỳ tiến vào lại nhịn không được một bộ muốn khóc biểu tình Làm ta nhìn xem hải tử, mộ thanh ly trong lòng ủy khuất thực, khít hít cái mũi nói. Nàng đua kính toàn lực sinh hạ hoa hoa, bà đỡ đều không cho nàng xem một cái liền ôm đi ra ngoài cho Mạc Phượng Kỳ, quả thực buồn cười. Mạc Phượng Kỳ lúc này mới nhớ tới trong lòng ngực còn ôm chính mình như tử, vừa rồi chỉ lo lo lắng mộ thanh ly đều cấp đã quên, cẩn thận đem hải tử trên mặt chăn đơn lấy ra, phóng tới mộ thanh ly cùng hắn trung gian. Mềm mại một cái tiểu đoàn, lại to mò tả hữu quay đầu. Một đôi màu tím đôi mắt chính chấp nhìn hai người bọn họ. Mộ Thanh Ly nhìn thấy hắn nháy mắt tâm đều phải hóa, lại có chút muốn khóc. Chúng ta có bảo bảo. Mộ Thanh Ly nghẹn ngào rửa vào Mạc Phượng Kỳ trên vai, ánh mắt một chút đều không bỏ được rời đi hài tử. ân Mạc Phượng Kỳ ôn nu lên tiếng, vươn cánh tay đem nàng nhẹ nhàng ôm ở trong ngực, một cái tay khác ôm hài tử. Mộ Thanh Ly thật vất vả băng trụ nước mắt, ở Mạc Phượng Kỳ bên thai thấp giọng nói, Phượng Kỳ, ta thật sự thực cảm kích nàng Làm ta ở thế giới này gặp được người, đại khái là ta hai đời lớn nhất may mắn. Mạc Phượng Kỳ khỏe mắt tình ý đều phải tràn ra tới, hôn hạ mộ thanh ly Thái Dương. Nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc, nàng cùng hắn sớm đã không thể nói là ai may mắn, từ vận mệnh tơ hồng rắc ở bên nhau kia một khắc, bọn họ chính là chú định tốt số mệnh. Cuộc đời này cuối cùng là viên mãn. Trong phòng những người khác lặng lẽ lui đi ra ngoài, không nghĩ quay dày bên trong mộ thanh ly cùng Mạc Phượng Kỳ. Đố quyên muốn đi phòng bếp nhỏ cấp mộ thanh ly chuẩn bị chút ăn, miễn cho nàng chờ hạ đói bụng, không thành tưởng ở cửa gặp phải chuẩn bị vào cửa thẩm diệp, hai người đối diện, đều có chút cái thẻ thùng, từ trước đến nay trầm ổn thẩm diệp cũng có chút chân tay luôn cuống. Nhan tu nhiên cùng Mạc Quyển Lâm thấy thế nhìn nhỏ cười, Mạc Quyển Lâm thuận thế rửa vào nhan mười một đầu vai, hai người bọn họ là chuyện khi nào nhi. Không biết, nhan tu nhiên nhật nhạt cười, nắm lấy Mạc Quyển Lâm tay, cũng không quan trọng. Nguyên lai thiên hạ hạnh phúc người nhiều như vậy Mặc kệ trải qua phong sương tiết vũ, chú định làm bạn ngươi cả đời người kia, có lẽ sẽ sớm một chút, có lẽ sẽ vãn một chút, nhưng chung quy còn sẽ xuất hiện, sẽ kéo ngươi tay. Bùi Ngươi thấy Thương Sơn Mộ Tuyết, vẫn luôn đi xuống đi, thẳng đến thời gian cuối. Chuyện được phát miễn phí tại audioonline.com